chương ba trăm bảy mươi b ố đấy không muốn không vui ta bảo chương ba trăm bảy mươi b ố đấy không muốn không vui ta bảo ngoại giới đều đang nói hắn đã chết bọn họ biết cái gì một đám c h ỉ biết là trong loạn thế sửa loạn g i a hỏa tin tức gần đây ngươi nhìn xem hay chưa cái gì hiện tại có tung tin đồn nhảm đảng nói giang thành gen người tổ kế hoạch là đạo văn rồi ưng c h a n bên ấy chuẩn bị bảy tám năm kế hoạch có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng là theo người khác chỗ nào phi pháp thu hoạch cái này làm sao có khả năng nếu quả như thật là như thế này thành kế hoạch gì đẩy ra lúc bọn họ giữ im lặng ngược lại là hiện tại đứng ra nói những thứ này bởi vì bọn họ cảm thấy giang thành đã không c ó ở đây không có chứng cứ những cái này kêu gào rổ kệ đang điên cuồng đ ắ p lại nhường hoa hạ phương diện giao ra sơ thảo cho nên sơ thảo đâu giang tổ thứ gì đó ai cũng không có quyền lợi nhúng chảm trừ phi hắn lại lần nữa xuất hiện nếu không người khác nói cái gì chính là cái đó rồi nghĩ thoáng một chút đã là như vậy rồi ha ha ta nhưng nhìn không ra đại học thanh hoa trong phòng thí nghiệm hai người tại trò chuyện với nhau cái gì mọi việc như thế đối thoại gần như tại mỗi cái trường trung học cùng với trung tâm nghiên cứu trình diễn dường như mỗi cái hành nghề người đều tại nóng bỏng thảo luận giang thành cùng với có liên quan tới hắn tin tức giữ gìn người và phê phán người tùy thời tùy chỗ đều tại khai chiến mặc kệ là internet trong hay là trong hiện thực cho dù hoa hạ một mực kiệt lực tránh đi thảo luận việc này thế nhưng nước khác tạo áp lực không có đơn giản như vậy không ít học sinh đã bị mê hoặc theo tín nhiệm c h ầ m dai chuyển biến làm chất vấn chủ yếu nhất một chút chính là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hiện nay chỉ có hoa hạ tại này lĩnh vực chiếm cứ cao t ầ n g mặt hoa hạ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn giang thành đi trên đường hắn mặc vào cái rộng lớn áo sơ mi đeo kính râm của mũ tuy tiện liếc nhìn một chút bên đường sách báo thượng bày biện tin tức một chút có thể thấy là có liên quan tới hắn nhìn thấy những thứ này thực ra tâm tình của hắn có chút lạ k i n h khí cầu tại đại hạ ở giữa xoay quanh gần như toàn bộ hành trình đều kéo nhìn hành o phi yêu cầu dân chúng không nên bị kích thích tâm trạng có không e ngại liệt n h ậ t trung thành người ủng hộ đứng ở thế mậu đại hạ lầu dưới tối vị trí trung tâm dóng g ạ ặ c diễn thuyết giảng thuật theo gen người tổ thuốc thử tuyên bố đến nay trong nước có rồi bao nhiêu cải thiện bên người trong bệnh viện tình huống lại có bao nhiêu sửa đổi hắn bản chức chính là một gã bác sĩ hơn nữa là nhi đồng bệnh di chuyển lĩnh vực kiện xuất học giả đối với phương diện này thực sự hiểu quá rõ. giang thành đi lại chậm rãi đi tới hắn hiểu rõ những thứ này thảo luận trung tâm toàn bộ cùng mình liên quan đến không khỏi trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy tự trách ý nghĩ người cơ t r í đi nữa cuối cùng rồi sẽ có sai lầm lúc nhất là bước vào đầy đủ chưa quen thuộc trong lĩnh vực có quan hệ với mậu b ị diện chỉ sợ tất cả thế kỷ trong hắn là một cái duy nhất tiếp xúc người tính toán sai lầm cũng khó tránh khỏi có thể dù thế nào hắn chậm trễ thời gian hai năm tại bậc này các quốc gia khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển khẩn yếu q u a n đầu đã từng hứa hẹn không có làm được bây giờ loạt tượng hắn khó thoát tội lỗi trong lúc vô tình đi tới hộ thành hà hồng phong quảng quảng trường chỗ Nơi này người, người nôn con đường đã hoàn toàn tê liệt còn có không ít mặc trên người minh trang phục màu vàng người hướng nơi này tràn vào mà ở đường phố bên kia có chửa mặc trang phục màu đỏ người trên đầu có dây buộc chính quần t ì n h xúc động phẫn nộ mang lấy cái gì nơi này là lúc trước giang thành lần đầu tiên đương nhiệm làm kinh vinh dự khoa học kỹ thuật đại sứ thương hiệu lúc diễn thuyết vị trí bây giờ nơi này biến thành chiến trường chúng ta yêu cầu làm ra giải thích vì sao không cho chúng ta một giải thích hợp lý lẽ nào những năm gần đây chúng ta khoa học kỹ thuật thực sự là ăn cắp giang thành nổi danh phía sau rốt cục là thật là giả quan phương muốn quan phương đứng ra nếu không thì phá hủy nơi này pho tượng hồng phong quảng trường cự nhiều người đang gào t h é t trong tay bọn họ giơ cây lau nhà cây trổi thậm chí là thù n g r á c nếu như không phải có một vòng đặc công ngăn đón chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên đem hồng phong quảng trường có quan hệ với giang thành pho tượng còn có tuyên truyền cột toàn bộ đều l ệ n ngã mặc dù có người bảo hộ lúc trước đến ngày t r ò n g trên botster ơ pho tượng thượng ý nguyên tràn đầy đ a ác vẽ lên giang thành bị bôi thành rồi màu đen bên cạnh dùng đỏ tươi đánh chữ vít lên trộm cướp người những thứ này tất cả đều là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người hành động vượt thời đại khoa học kỹ thuật thiên tài đã biến thành một chuyện cười không thể không nói hiện đại dân chúng là càng thêm thiếu khuyết độc lập năng lực suy tư vừa có người bắt đầu đục nước béo cỏ dân chúng vốn là cáu kỉnh tâm trạng trực tiếp bị trọc giận bọn họ đầy đủ không tiếp thụ được hoa hạ lần nữa n h ộ a bộ còn có nước khác giới truyền thông cùng anh đoạt tạc an tĩnh một chút mọi người im lặng đang lúc tiếng mắng không ngừng đặc công nghiêm túc duy trì trật tự giang thành đang yên lặng quan sát lúc có một thanh thúy tiếng la nhường mọi người sừng suốt một hai giây mọi người khẩn trương lung tung khiêu động ánh mắt đều khóa chặt tại đây cái chậm rãi theo cầu thang chỗ leo đến giang thành pho tượng ở dưới nữ nhân trên người nàng tướng mạo rất xinh đ theo một cao ngạo bốc đồng nhà giàu cô nương dần dần trở nên có tình vị chân mày ở giữa tràn đầy nu tỉnh nàng hóa tinh xảo trang v à n h hai chỗ treo lấy màu đen hình bán nguyện tinh xảo vòng hai cái mùi khéo l e o mà tinh xảo môi nhao nhao làm trơn trên gương mặt nét mặt rất chân thành nữ nhân này đứng ở chỗ cao liếc nhìn toàn trường trung khí mười phần nói ta là giang thành hoa hạ di truyền hội ngân sách người phụ trách có thể nói cho mọi người theo khởi đầu đến nay chúng ta một mực nỗ lực cứu trợ bệnh di truyền nhi đồng hơn ba năm có thực sự số liệu có thể cho các ngươi nhìn xem tổng cộng không g i n g bộ quên g ú t năm một mươi bốn nàng nhìn qua mọi người không hiểu hoài nghi nét mặt nói tiếp hiện nay không có bất kỳ cái gì một quốc gia quỹ từ thiện có thể đạt tới cái thành t í c h này chúng ta một mực nỗ lực làm việc không hề giống nước khác giới truyền thông tùy ý tung tin đồn nhảm bôi đen như thế nếu như các ngươi thật hoài nghi chúng ta khoa nghiên học người trong tư túi căng thổng ra vẻ đ ả m b ạ o chào mừng đi đến bất kỳ một cái nào thành thị giang thành hội ngân sách đi thăm dò nghiệm số liệu thanh thanh sở sở giấy tờ cũng được đến lam kinh nhạn lăng lâu thập nhị t ầ n g văn phòng tên ta là triệu tuyết nhu ta kiên quyết giữ gìn hoa hạ vô tư khoa nghiên học người kiên quyết giữ gìn chúng ta nghiên cứu khoa học lãnh tụ triệu tuy nàng mảy may không biết thì trong đám người cái đó mong nhớ ngày đêm người đang nhìn chăm chú nàng theo giữ gìn chiến tranh trở về về sau nàng thành dài ra rất nhiều ý thức được chính mình cũng có thể tận một phần lực phát một phần quang bởi vì là sinh vật khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp nàng lại một mực đi lên ra sức học hành trình độ hiện nay đã tại hội ngân sách trong đảm nhiệm chức vị quan trọng hai năm mai danh nhận tích nàng cũng không hề từ bỏ đuổi theo giang thành bước chân thời gian dối loạn trong triệu tuyết nhu đủ khả năng để bảo toàn danh dự của hắn quân chúng một hồi yên lặng y mắng hình như thật sự có bị thuyết phục lẫn nhau nhìn nhau trầm mặt xuống tới thế nhưng có cố ý hôn tạp trong đó dự định người gây sự lạnh hư một tiếng lẫn nhau tương đối vừa ý s á c không hợp thời cơ tiếng giống lại lần nữa kích phát mọi người l ử a giận tin các ngươi cái q u ỷ a số liệu lại không phải là không thể làm giả các ngươi hay là làm khoa học kỹ thuật tùy tiện l ừ a gạt l ừ a gạt thì đem chúng ta l ừ a vì sao không cho giang thành tự mình ra đây đối chất không tin các ngươi đều là cá mẹ một lứa đều đang nói láo c h ậ t cách từ vô số nhốn náo đầu người bên trong bay ra một quả trứng gà tinh chuẩn vô cùng hướng phía triệu tuyết n u ném bắn đi đánh vào mặt trái của nàng trên má sau đó vỡ vụn trong lúc nhất thời nơi này loạn cực kỳ tiếng tê tiếng giống tiếng vỡ vụn tiếng hô hoán đẩy tới đẩy đi mà triệu tuyết nhu trốn ở tấm chăn phía sau mờ mịn lên người xuyên thấu qua không rõ ràng lắm cương hóa tấm chắn nhìn giữ tợn chửi rủa đám người ngay cả mặt đều không có đi đau nàng không biết làm sao lại đột nhiên trở thành như vậy rồi giang thành nhìn chăm chú nàng mở mịt đột ngột có chút đau lòng sau mấy tiếng sắc trời dần dần tối xuống theo t r ạ n g vạn g tối hoàng hôn đầy trời đến mọi thứ đều ảm đạm chỉ cần thời gian cực ngắn có khi vội vàng không kịp chuẩn bị một quay đầu lại đỏ mắt vô hạn hào quang đã tự nhiên thu lại h á cám bắt đầu chậm rãi bao phủ thành thị tiếp theo từng chiếc từng chiếc đèn sáng lên khói lửa bắt đầu mở mịt trong ngõ nhỏ mèo tỉnh lại nhanh nhẹn nhảy lên đầu tường triệu tuyết n u theo hồng phong quảng trường lúc rời đi chỗ nào đầy dây bờ bụn khắp nơi đều là rác thải xé nát trang phục còn có xé nát hành phi tùy ý có thể thấy được nàng cứ như vậy đứng dậy đối với phía sau la lên chính mình hội ngân sách thành viên khoát tay chặt lại ta tùy tiện đi một chút các ngươi cũng trở về ra đi trong tay nàng nắm u ố t một viên sớm đã xử lý khăn lướt tay kia mang theo bao đạp trên dạy cao gót từng bước một ra q u ả n g trường tan học bước ngơ ngác nghĩ cái gì đến rồi hộ thành hà một bên ngừng lại này mới phản ứng được tùy ý tìm cái thùng rác đem khăn lướt vứt bỏ triệu tuyết nhu đem túi sách để ở một bên theo trong túi lấy điện thoại di động ra ngồi xuống hộ thành hà một bên gọi điện thoại sau đó liền tại nơi đó các loại thỉnh thoảng khoảng một chút trắng ngà áo khoác ngăn trở trong lúc lơ đạn g quấy n h u qua tới châm phong màu đen hình bán nguyệt vòng thai l ó e thâm thủy ánh sáng giang thành tại cách đó không xa cùng với nàng cách xa nhau ba cái ghế dài có lẽ cách xa nhau bỏ qua hai năm nay đêm thật có chút lạnh à rõ ràng ban ngày nóng bức phải chết chạy một đoạn có thể ra một đầu dinh dính mồ ù hôi có thể dạ mạc vừa rơi xuống người đột nhiên thì trở nên lạnh lên có lẽ là rất cô đơn triệu tuyết nhu c h ầ m c h ầ m trong chốc lát sóng gợn lăn tăn mặt sông lay động nhìn tán t ạ trên trán tóc dài một cỗ màu đỏ thâm đại chúng giáp sát trùng đứng tại ghế dài bên cạnh phi phi, vang lên nàng phát giác được quen thuộc xe địch quay đầu xốc lên bao mở cửa xe càng thêm nở nàng kha băng đập vào mi mắt nàng hóa trang cũng đặc biệt có vật vị chẳng qua so với tiểu nhu đến nhiều vài tiêu mị hoặc càng rõ rệt thành t h ủ làm sao vậy thất hồn l ạ c phách trông thấy nàng bộ dáng này kha băng hỏi một câu buổi tối khi về nhà gặp du hành đi nói hai câu sau đó bị người đập nghe tới chính là vô cùng không chuyện vui đấy kha băng nói xong từ sau tọa trong lấy tới một đoạn đóng gói vô cùng tình mị yêu cơ xanh lam ta trong tiệm đẹp mắt nhất một đoạn chọn cho ngươi bảo vui vẻ lên chút chúng ta về nhà、ừ. về nhà triệu tuyết nhu tiếp nhận hoa đánh giá hai lần khỏe ngôi lúc này mới câu lên một vòng cười lười biếng dựa vào xe chỗ ngồi phía sau n h a o mắt g i xét bên đường đèn đường chương 375, dù là giấc mộng này cực nóng đến đủ để thiêu hủy tất cả chúng ta chương 375, dù là giấc mộng này cực nóng đến đủ để thiêu hủy tất cả chúng ta chiếc này màu đỏ giáp sát trùng đứng tại lam kinh một coi như không tệ cửa tiểu khu triệu tuyết nhu với kha b a n g hai người hiện tại nghiễm nhiên là cùng thuê quan hệ trong hai năm qua đã trải qua chiều không gian chiến tranh sau đó như thế sinh tử cảnh ngộ nàng nhóm lẫn nhau bông xuống k ú c mắt cùng nhau tại trong thành phố này đời sống đã trở thành biết gì nói n ấ y khuê mật so với tiểu nhu ngạo kiểu tùy hứng kha băng càng thêm thành thục một ít nàng có đôi khi thì đảm nhiệm tiểu nhu tỉ tỉ công tác không thuận tâm lúc cho an ủi tức giận lúc thay nàng phụ diệt l ử a g i ậ n trong lòng kha băng mở hoa nhà cửa hàng tạm thời không có mua phòng ốc dự định vì thương thảo một chút nàng cảm thấy giá phòng sát thực không rẻ còn không bằng cầm số tiền này tới làm làm ăn tích lũy chút ít tư bản không ngờ rằng nàng đúng là có chút làm ăn thiên phú cho dù là không thế nào thụ ư hái hoa cỏ n g à n nghề hai năm này cũng làm phong sinh thủy khởi mỗi ngày nhận được đơn đặt hàng không ngừng những năm gần đây nữ tính địa vị dần dần đề cao nàng nhóm chú trọng hơn sinh hoạt nghi thức cảm giác ngày lễ ngày tết hay là kết hôn đầy năm kỷ niệm làm gì đều phải mua bó hoa y tứ y tứ lại thêm kha băng thẩm mỹ rất tốt nàng luôn có thể đem tục khí hoa có phối hợp rất thụ nữ h à i tử thích năm ngoái trừ tịch giả lúc kha băng không có người thân nàng là cô nhi xuất thân trước đây chuẩn bị xong muốn tại tiệm hoa lầu hai sân thượng tự mình một người uống chút rượu đóng cái chăn mền ngủ thật say khi tỉnh dậy có lẽ vừa vạn dạng sang có thể xem xét nợ rộ tại trên bầu trời hoa hỏa thế nhưng ban đêm triệu tuyết nhu lại đột nhiên tới quất dọn lôi kéo nàng cùng đi trong nhà lễ mừng năm mới không thể không nói hoa hạ truyền thống thức năm mới mang cho người ta cảm giác rất ấm áp khắp nơi răng đèn kết hoa nơi cửa rán câu đôi xuân đi trên đường có thể nhìn thấy một đường phố sáng lên đèn đuốc trong không khí có pháo nổ tung sau mùi khói thuốc súng mọi người đều bọc lấy các loại áo lông cách thật xa thì ai nhật khí giơ cao tay đi chào hỏi lẫn nhau quay chung quanh tại một cái bàn trước trên tv để đó tiết mục cuối năm bàn bên trên có nóng hôi h ổ i thức ăn kha băng được mời có chút thụ sùng nhật kinh trong mắt đều là do dự có thể triệu tuyết n u cũng không để ý cái này lôi kéo nàng thì vào ra môn n cảm thụ lấy chỉ có gia đình chỗ bao dung nhiệt tình nghe phía ngoài tiếng pháo nổ ă n đ ờ i này rất có hương vị dừng lại sủi cảo đ ê m đó hai người ngủ ở trên một cái giường hồi ức theo lam kinh đến kinh đô đến bắc cực trải nghiệm không biết bắc cực g e o xuống tia đám hoa hồng có hay không có nợ rộ dù sao cây táo hẳn là trường không ra ngoài vì đất đông cứng bên trong vụn băng ăn mòn mảnh mai hạt giống chẳng qua nguy hiểm thật cuối cùng là thắng thắng người muốn nói cho ta nghe tiểu nhu y y c ũ n g còn nhớ câu nói kia sau đó kha băng giảng thuật theo tuổi thơ đến thành niên trải nghiệm sau đó nàng nhóm cùng nhau thuê nhà đều đổi theo nghĩ việc cần phải làm có khi sẽ ở tv trong tin tức nhìn thấy có quan hệ với lạc ly sợ biến thành toàn cầu duy nhất cơ giáp người điều khiển thông tin cuốn q u ế t gọi điện thoại hỏi ba người ở trong điện thoại lặp lại nhiều nhất một câu là hắn sẽ trở lại nhưng mà hai năm c h ẳ n giang g thành vẫn chưa trở về hắn như cùng một cái vĩnh viễn sẽ không để lộ đáp án lưu tại lam kinh lòng đất không người có tư cách đ à o móc cửa tiểu khu sau khi đậu xe xong kha băng theo trong cốc sau s á c h ra hành tây còn có thịt bò nạ một túi lớn rau cùng tiểu nhu cùng đi vào buổi tối nàng muốn chuẩn bị dừng lại đặc biệt phong phú thức ăn đến chúc mừng tiệm hoa vừa vặn hai tuần năm v à cửa hai người ăn ý đổi đi giày cao gót mặc vào khuê mật bản g dép một h ồ n g n h ạ t một màu vàng h ồ n g n h ạ t phía trên là phái đại tinh màu vàng phía trên là sở c ò n t r ẻ bốt triệu tuyết n u lập tức thất hồn lạc phách hướng phía ghế s o f a đi tới trực tiếp nằm xuống phát ra thỏa mãn một tiếng thầy thở dài gheo rồi một chút gõ má bên cạnh tóc tiểu nhu dãy ruổi lấy đứng dậy bắt đầu đem âu phục q u ầ n g thời lộ ra trắng non cặp đùi mượt mà đến lại đặt này quần bay hướng ghế s a lon khác một bên mất chết bọc cả ngày nàng đô đô thì thầm đem chân đỡ đến trên mặt bàn bất kể là da thịt trắng đoán hay là tinh xảo khéo léo chân đều để người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi u i trong nhà thì lộ ra nguyên hình đúng không quần đều không mặc rồi có cái gì cái gọi là a lại không người nhìn xem nhẹ nhàng khoan khoái nhiều kha băng câu lên vai môi có chút ghét bỏ liếc nàng một chút có thể động tác trên tay lại rất gần sùng ái nàng đầu tiên là cầm cái tấm thảm ném đi qua nhường tiểu nhu đem kia mỹ rượu cảnh sát che lại lại rót chén đồ uống phóng tới trên bàn trà nghỉ một lát đi ra đi nấu cơm tiểu nhu g ơ lên khuôn mặt nhỏ đến cười ngây n g hai lần ô n lấy đồ uống hướng trong miệm ướp tay kia xuất ra điều khiển từ xa đến mở ra hôm nay tin tức kha băng thực ra cũng rất mệt mỏi nàng trong tiệm làm ăn không một chút nào so với đối phương công tác thoải mái chẳng qua nàng hiển nhiên là đảm nhiệm chăm sóc người nhân vật không có bất kỳ cái gì l ờ i o á n dận vào phòng bếp một bên ngâm nga bài hát một bên rừng rau dưa bận rộn quên cả trời đất nếu đời sống đều tốt đẹp như vậy đúng mức thật là có nhiều vui vẻ c h ỉ ít công việc lu bù lên có thể đơn giản quên để người phiền náo một sự tình tiểu nhu đang nhìn tin tức đồng thời ăn trên bàn đồ ăn vào lúc bị một tiếng lạy ngại chớ ăn linh thực đợi chút nữa muốn ăn cơm Nha. Tốt. nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn gần đến kha băng một chút hập hực bông u xuống đồ ăn bữa tối đã làm xong một thượng hải thanh xào t ô m nộp một hầm thịt b ò n ạ m cơm tăng thêm trộn lẫn dưa chuột hai người sức ăn đều bình thường cho nên những thứ này đầy đủ đủ rồi nghe được một tiếng la lên tiểu nhu vội vàng đứng lên cùng đi bưng bắt cơm chẳng qua nàng vừa mới tiến phòng bếp liền bị kha băng ba một cái chụp rồi mượt mà cái mông đừng đánh nữa lưu manh a ngươi ngươi đây có thể nói đúng ai để ngươi như vậy mê người kha băng bưng lấy cơm nói xong liền đi tới bên bàn trà một trận này cơm tối vẹn, vẹn kéo dài nửa giờ hai người thì cùng nhau nằm ở trên ghế salon lẫn nhau nhìn nhau không nói gì đều yên lặng x o á t điện thoại di động tiểu nhu x o á t rồi một hồi điện thoại liền bung xuống ngơ ngác nhìn qua trần nhà không đầy một lát đã cảm thấy hốc mắt chua sót nháy hai lần nhắm lại hô hấp bắt đầu trở nên điểm t i n h có tiết tấu kha băng nhìn một chút nàng cũng ngủ thiếp đi đêm dài bên ngoài nhà nhà đốt đèn dần dần, dần dập tắt lúc ước chừng tại mười giờ rưỡi tối tại kha băng trong l ò n g ngực triệu tuyết nhu cuối cùng vẫn là không nhịn được đột nhiên đã cảm thấy vô cùng vui thân đem ban ngày oán khí toàn bộ đều phóng xuất ra nàng không ngừng khóc dọt nước mắt theo nghẹn ngào nương theo lấy đ ứ t q u a n g thanh â m đàm thoại để người cảm giác được vô hạn đau lòng gian thành hắn khi nào quay về a ta thật rất m u ố n rất muốn hắn hai năm hơn hai năm rồi một chút thông tin cũng không có hắn rốt cục đi đâu ném tất cả chúng ta mặc kệ sao cuối cùng nàng khóc mệt trốn ở đối phương trong ngực ngủ thiếp đi n ằ m lam kinh bình thường là nhìn không thấy ô nha loại sinh vật này nếu đi đến giã ngoại hoang vu có thể có cơ hội thoáng nhìn này đ e n nhánh ra hỏa phương n h an một ngôi biệt thự lại có vô số cảnh sát trông coi đồng thời trên mặt bọn họ nét mặt đều cực kỳ nghiêm túc giống như một giây sau có địch nhân lao ra tất cả mọi người lập tức thì đều có thể đi vào trạng thái chiến đấu phụ trách này khu vực an toàn tiểu tổ tổ trưởng là lính đặc trùng xuất thân hắn hôm nay lúc ban ngày có công sự không thể tại nơi này buổi tối mới khoan thai tới chậm tổ trưởng vừa vừa xuống xe mặc một thân phòng ngừa bạo lực phục tuổi trẻ cảnh sát thì đi tới túi trào ừ n không có xảy ra chuyện gì chứ tất cả như thường không có bất kỳ cái gì dị thường dấu hiệu bọn họ chấp hành trông coi nhiệm vụ đã hai năm việc này ngược lại cũng thoải mái vì p h i ế khu vực này không có bất luận cái gì người khả nghi đến đây dường như mỗi thiên đô là lặp lại một ngày trước đời sống luân phiên phiên trực đến giờ đổi cương vị sớm muộn gì các tiến hành một lần kiểm tra chẳng qua bất luận kẻ nào cũng sẽ không phớt lờ bọn họ đều hiểu ở chỗ này bảo vệ rốt cục là nhân vật bậc nào một dầm dầm chân có thể nhường thế giới nghiên cứu khoa học d ư ớ i chấn động tồn tại duy nhất phải bảo đảm chính là hắn sinh mệnh an toàn chỉ có điểm ấy làm được tương lai hoa hạ mới có lật bàn có thể tổ trưởng thay đổi y phục mang tốt chặt chẽ giám sát thiết bị như vậy bất kể gặp được tình huống thế nào đều có thể kịp thời báo tin người khác hắn khuôn mặt nghiêm túc đi tới biệt thự trong chính sảnh vô cùng trống trải trên ghế s a lon sạch sẽ lui tới cảnh sát không ai ngồi xuống chỉ dùng sắc bén con mắt quét mắt biệt thự mỗi một chỗ tổ trưởng ngồi thang máy x o á t xuống tối cao quyền hạn cấp bậc thông hành tạm cùng hắn t ù y hành chỉ có một cảnh sát xuống đất thất nơi này an trí vô số tinh vi nghiên cứu khoa học thiết bị còn có thân xuyên bạch g i đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn tính toán cái quái gì thế thời gian qua đi lâu như vậy y nguyên không ai có thể phá giải tầng hầm kia đạo môn mật mã bạo lực mở ra càng không khả năng tầng hầm kiến trúc độ cứng đủ để ngăn chặn mười mấy mai tên lửa tầm trung công kích g i a n thành thì ngủ say ở bên trong không ai nh chỉ có thể thông qua mỗi ngày hai lần sinh mệnh kiểm tra khảo thí đến xác nhận trong tầng hầm ngầm có phải có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng may hắn luôn luôn vô cùng an toàn hôm nay khảo thí làm hay chưa tổ trưởng tuân hỏi một câu có một nhân viên nghiên cứu khoa học đi ra chỉnh lý một chút thuần trắng trang phục trước ngực hắn là sinh vật khoa học kỹ thuật viện hệ ký hiệu còn không có lại có hai phút mới đến quy định thời gian vậy chúng ta chờ một lát trước bác dụng cụ đi đợi lát nữa ta đưa ra báo cáo、Đúng. nhân viên nghiên cứu khoa học gật đầu la lên một chút bên cạnh đồng bạn mấy cái mang theo vô khuẩn thủ sáu nam nữ theo ở trung tâm vị trí đầy thiết đến một khung to lớn dụng cụ dù n g n à y dụng cụ nhắm ngay cửa phòng bởi vì vị diện va chạm khoang thuyền cùng dụng cụ đều là vận dụng trạng thái bỡ lạ ít mạ tồn tại nguyên lý bất kể dưới bất kỳ điều kiện gì đều có thể hô ứng lẫn nhau địa cầu tồn tại từ trường mà tầng hầm có vi d i ệ u khác biệt có thể che đậy đại bộ phận khoa học kỹ thuật dò xét hệ thống cảm giác chỉ có này mới nghiên phát ra tới máy móc có thể làm được cho nên mặc dù có g á n điệp đi vào cánh cửa này trước hắn y nguyên không thể được biết có quan hệ với giang thành bất kỳ tin tức gì thời gian đến bắt đầu kiểm tra kích hoạt dụng cụ từ trường ổ định vận hành bình thường khảm hợp hoàn tất có phải khởi động kết nối h ai ẩn thái kết nối thành công kiểm tra trong nhân viên nghiên cứu khoa học xe nhẹ đường quen điều khiển dụng cụ người chung quanh nét mặt như thường bởi vì chuyện này bọn họ lặp lại vô số lần dường như thành chuyện thường ngày đồng thời nhiều lần được ra tới đều là giống nhau kết quả vẫn đúng là phải là giống nhau nếu không bọn họ có thể tất cả đều được trận tròn mắt dường như không ai đoán trước đến tối nay là không bình thường ban đêm đứng ở tuyến ngoài cùng theo túng dụng cụ nhân viên nghiên cứu khoa học kiên nhẫn cùng đợi kết quả không có vài giây đồng hồ sau hắn gây mẩn cả người cái này này sao lại thế này làm sao vậy dụng cụ biểu hiện không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật thật hay giả ta xem một chút có hai cấp bậc tương đối cao nghiên cứu khoa học người lập tức vây quanh đẩy ra rồi bờ vai của hắn ngưng thần hướng màn hình nhìn lại thế nhưng hiện lên hiện ra tới kết quả thình lình nhường mọi người bối rối thiết thiết thực thực không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật năm cái hồng chói mắt chữ lớn ra hiện tại trước mặt ở đây tất cả mọi người s ứ n g sốt đại náo trực tiếp chống không rơi căn bản không biết ứng đối như thế nào bất thình lình sự việc có phải hay không là kiểm tra sai lầm rồi thử một lần nữa Tổ trưởng hô hấp cầm ó chút gấp rút, tao mày hỏi một câu. hỏi Thế nhưng, tinh vi như vậy thiết bị, phạm rút, tao một gấp sai mày vậy vi bị, l sát xuất thấp hơn một hơn phần bạn. đầu ư ợ c rồi, lại ta thử l n nữa. Đúng, thử lại một lần. đ thử một lại Cầm ầ nghiên cứu khoa học người trong lòng cho dù đã hiểu phạm sai lầm có thể cực kỳ bé nhỏ thế nhưng hắn như cũ tại hy vọng xa v ờ i nhìn là cái này kia một phần vạn s á t suất vì nếu không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật tình huống xuất hiện kia、yeah, cái này đem hủy diệt mất tất cả mọi người hy vọng ngay cả không hiểu này làm sao thao túng phòng bị tiểu tổ tổ trưởng đều lại gần khẩn trương chằm chằm vào khoa nghiên học người từng bước một lặp lại vừa này thao tác cho dù trong lòng n g u ô n phần căng thẳng có thể tay h ăn ý nguyên lạ thường ổn định dường như không có phạm sai lầm hoàn thành kiểm tra y thể nguyên vẫn là k i a m ộ t nhóm t r ư ớ n g m ắ t chữ trong tầng hầm ngầm xác định không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoạt động giang thành có thể đã ngưng mạch đập biến thành một bộ cứng ngắc thi thể mấy vị này khoa nghiên học người ngơ ngác lui về sau rồi hai bước đầy đủ không thể tin được từ ngực nuốt ngủm nước bọt lại có chút ít hoảng hốt cảm thấy ở trong mơ đây không phải trong hiện thực rõ ràng lúc ban ngày tất cả như thường vì sao vẹn, vẹn cách xa nhau mấy giờ thì biến thành như vậy t r ầ n mặc im lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tầng hầm máy móc o n g oong âm thanh không đình chỉ có thể đã thành tái nhận một mảnh gò má nhóm màu lót vội vàng báo tin thượng tầng nhanh đến này không phải chúng ta có quyền xử lý sự việc hiện tại chỉ có mời lên mặt làm ra quyết định chúng ta đầy đủ không có quyền hạn đúng đúng đúng mọi người mồm năm miệng mười thảo luận hình như khôi phục rồi một chút màu máu phòng bị tiểu tổ tổ trưởng sắc mặt thiết thanh hướng nơi thang máy tiến đến lại đợi tại nơi này hắn thật muốn hít thở không thông khoa nghiên học đám người hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía kia phiến kiên cố môn đi xa bước chân gõ tạy rồi trong lòng của bọn hắn năm cái gì n g ư ơ i cho ta lặp lại lần nữa làm kinh cơ giáp dự bị căn cứ thí nghiệm cao tầng trong văn phòng tiếng giống vang động trời có thể là do ở cách đâm tốt đẹp ngoại bộ không ai nghe thấy một có chút gầy yếu chung nhân nhân lo lắng hết lòng bận rộn dùng hai gò má của hắn có chút lóng xuống hai năm thẳng tới mây xanh k i ế p sống dùng ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén trên người thượng vị giả khí chất rất đủ hắn kiểu tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ trên người không nhiễm mùi bặm trong ngày thường cà vạt đánh thẳng v u lập hiên hiện tại chính thô c ú họng dùng sức dắt lây trang phục một bên gò má đỏ lên ánh mắt quả thực muốn chừng chết người không thể nào tuyệt đối không thể có thể. Lại cho ta kiểm tra. làm sao có khả năng không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vũ lập hiên chỉ tái diễn không thể nào b à chữ này ngày bình thường gợn sóng không kinh hắn nhiều năm không có cót như thế thất kinh rồi trong hai năm qua không có giang thành cái này nhân vật trọng yếu chỉ huy vô số gánh nặng đều đặt ở đã từng giang thành xây dựng ban tử trên người vạn hưng nói và cả đám có đôi khi tại kinh đô gặp mặt đều sẽ than thở p h ầ n nàn giang thành này vừa ly khai chúng ta tiếp xuống cái này như là đế quốc bình thường quái vật khổng lộ duy trì nó vận chuyển cảm giác sống ít đi rồi thật nhiều năm sự thực đúng là như vậy quá nhiều chuyện dưới để bọn hắn cảm giác đang thiêu đốt sinh mệnh đi công tác mà bọn họ đều tại ôm lấy kỳ vọng và giang thành quay về đến lúc đó là có thể tiêu ngạo nói một câu giang tổ chúng ta đều không có lâm trận bỏ chạy mặc dù thời gian qua bước đi liên tục khó khăn có thể ngươi tân hỏa chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ vứt bỏ dù là nó cực nóng đến đủ để thiêu hủy tất cả chúng ta hiện nay n g h e đến dưới đất thất đã không có giang thành sinh mạng thể trinh thông tin vưu lập hiên mắt tối s ầ m lại t r ậ p giác thiên đều sập hắn vô lực bông thông tin thiết bị ngã q u ở một bên trên ghế salon hai mắt, vô thần nhìn qua trần nhà. Môi mắt trần có thể thấy biến không có màu máu sao có thể nhưng lại tại hắn mất hết can đảm lúc tung tung tùng cửa bị gõ sau đó một giấc không có có lễ phép ra h ò a không biết sao thông qua được tất cả các cổng quyền hạn có thể hắn chính là có tối cao quyền hạn người kia đẩy cửa vào khoái dày một chút nơi này là vưu lập hiên trưởng quan văn phòng sao thanh âm của hắn ẩn chứa một ít treo ghẹo một ít hoạt bát không còn năm đó không lưu loát nhiều hơn mấy phần thành t h ủ hắn trong ánh mắt hay là có kia phần quang trảng qua càng càng bình tĩnh thâm thúy dường như cao lớn hơn một chút khí chất trên người so sánh với lúc tuổi còn trẻ càng nổi bật bất phàm hắn cứ như vậy đột sông vào này cái thế giới ra hiện tại vu lập hiên t r ư c mắt nhờ nguyên n g bản chết đi một đôi mắt trong chốc lát lại giấy lên còn tới s o n g giang thành chương ba trăm bảy mươi sáu tổ chức toàn cầu đại hội trước đó chương ba trăm bảy mươi sáu tổ chức toàn cầu đại hội trước đó vu lập hiên vốn là một tương đối suy yếu trạng thái nhưng nhìn đến giang thành trực tiếp kinh ngồi mà lên trong mắt vui sướng quang mang lấp loe đứng thẳng lưng lên dùng sức nhìn hắn phản p h ấ t muốn đem hắn khảm vào hốc mắt giống như dùng sức hắn không thể tin được vì như vậy một loại chưa bao giờ dự nghĩ tới cách thức giang thành lại lần nữa trở về suy nghĩ bao nhiêu ngày đêm hiện tại đã tiếp cận tuyệt vọng thời khắc hắn kinh ngạc đứng d ậ y tiến lên hai bước có chút không biết làm sao giơ tay lên đặt ở bả vai của đối phương bên trên giang thành hình như lại cao lớn hơn một chút hiện tại đây vưu lập hiên đều cao hơn hai cm vưu lập hiên khỏe miệng không kiềm chế được câu lên một vòng vui mừng một ôm hung hăng đem hắn ôm vào trong ngực tiếng cười trở nên đặc biệt cởi mở vớt phía sau lưng của hắn trở về là được cuối cùng đợi đến ngày này rồi cuối cùng vưu lập hiên như vậy một tranh tranh thiết h á n giờ phút này lại có chút ít mũi mọi nhừ không nhịn được muốn rơi lệ với ai có thể kể ra trong hai năm qua qua gian nan đến mức nào giang thành bị khốn ở mậu vị diện trong bọn họ những thứ này trong hiện thực giữ g ì người sao lại không phải thân ở luyện ngục người rốt cục đi đâu một tin tức đều không có trước khi đi chỉ để lại đôi câu vài lời lạc ly hỏi ta lúc ta đều không biết sao trở về đáp giang thành nghe được nghi vấn của hắn không tự giác nhấp ngừng miệng hắn nhìn một chút gian phòng bên trong hoàn toàn như trước đây ngắn gọn công trình vưu lập hiên thời gian không thể bảo là không nhỏ khó khoảng tất cả văn phòng sang quý nhất thứ gì đó chính là bày ở trên kệ kia đã khai phong mấy bình rượu tây chật vật thời khắc cũng muốn đoá một ít bằng vào vật đến tới tắc ưu sầu không thể không nói Vũ lập hiên mỗi đêm đều cần bó a cái này mới có thể vào ngủ cái này ta không biết nói thế nào căn hệ trọng đại tính toán ra sai lầm nếu không không thể nào mai danh nhận tích lâu như vậy giang thành ngừng trong chốc lát lại nhẹ n h ó m nói khá tốt chỉ là hai năm nếu như là mười năm tám năm vậy liền chết chắc rồi nguy hiểm như vậy vũ lập hiên sửng sốt một chút trong lòng có chút tắt lưới nhìn về phía giang thành đồng dạng mang chút ít mệt mỏi ánh mắt chẳng lẽ nói giang thành thật đi đã tham dự kia càng thêm kỳ huyện thứ gì đó chiều không gian chiến tranh đã đủ nhường hiện đại nhân loại kinh hô không thể tưởng tượng nổi nếu như giang thành lại tại thời không phương diện làm ra chút ít thành tựu vậy nhưng quá điên cuồng con tốt không nói cái này rồi ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi tốt vưu lập hiên không biết hoang tưởng rồi bao nhiêu lần giờ khắc này cho nên hắn gần như là có chút thuần thục chạy hai bước đến kiêu ngạo trước vị trí dùng tay run dày đem một bình rượu lấy xuống ngược lại đến trong chén một ít uống xong một n g ụ m hít sâu một hơi ngươi hỏi đi ta sau khi đi toàn cầu cơ giáp trung tâm nghiên cứu có hay không có như thường lệ vận hành hiện tại tiến độ làm sao có cũng á c q u may cuối cùng hoàn thành sáu chiếc cơ giáp tăng thêm tuyết nữ bảy chiếc bắc cực nam cực nepal rừng rậm amazon không quản chế rất chặt chẽ quận đều có lưu phóng từ kim điểm ấy giang thành không nghĩ tới nhưng toàn bộ thế giới phạm vi bên trong bảy chiếc cơ r i á p phân bố hơi tưởng tượng có thể ra kết luận bất luận cái gì một khung cơ r i á p cũng sẽ không bị các quốc gia chiếm làm của riêng bởi vì vì người khác cũng đồng dạng tại nhìn c h ă m c h ă m chỉ có thể cách nhau cực xa lẫn nhau cản trở bảy chiếc cắm vào loại não sao đầy đủ cắm vào chẳng qua ác mộng cũng là từ ngày đó bắt đầu ban đầu vạn giáo s ư kiệt lực ngăn cản loại não cắm vào thế nhưng tốn nhiều tiền như vậy bọn họ làm sao có khả năng trơ mắt nhìn cơ g á p chỉ là bài trí tồn tại đêm đó các quốc gia liên hợp tuyên bố tuyên bố cấm ép giam lòng não vạn bức hiếp một đám nghiên cứu khoa học người cắm vào loại não sau đó bọn họ liến phát hiện căn bản kích sống không được tối cao quyền hạn khôi hài đi bọn họ tất cả đều c h o n váng vưu lập hiên trên mặt hiện ra một không biết là khóc là cười nét mặt thế giới bố cục từ nơi đó thì sập bàn rồi ừ m g trừ ra ta không ai có thể kích hoạt loại não số bốn cũng là ta cho quyền hạn điểm ấy đã sớm nghĩ kỹ giang thành trí thông minh cho dù ở hai năm trước cũng đã đến đi một bước nhìn xem m ư ờ i bước trình độ bất luận kẻ nào cũng không thể theo trong tay hắn cướp đoạt quyền không chế hắn muốn trăm phần trăm nắm giữ cơ giáp h o ạ tâm thời đại này trong không người có thể cướp đoạt chỉ có như vậy mới sẽ không nhắc lên thứ ba lần thế chiến đại quốc tham lam là thập phần kinh khủng nắm giữ cơ giáp thì mang ý nghĩa chiến tranh tương lai trong độc chiếm vị trí đầu ẩn ẩn có thể quyết định kế tiếp kỷ nguyên a i có thể có quyền chủ đạo cũng may mà rồi cái này nhìn xa trông rộng cơ giáp nghiên cứu ra đến về sau đại quốc nhóm ý thức được ngươi một chiêu này bọn họ nổi trận lôi đình tổ chức hội nghị sau loạn thành một nồi cháo dường như trở thành chó dại lẫn nhau c ă n xé c h ẳ n g diện Ở m ỹ bảy tám tiếng cuối cùng quyết nghị nhường hóa hạ giao ra ngươi vưu lập hiên lại uống một ngụm sau đó các ngươi không nộp ra đúng vậy bọn họ như vậy cảm giác đến mức hoàn toàn bị lửa tựa như đánh cược đầy bàn đều thua liền d vưu lập hiên nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc dét dét ra thủ đoạn quả thật là khủng bố nhất là đến rồi bọn họ cấp bậc kia bởi vì tốn hao quá nhiều các quốc gia chỉ có thể theo trong quốc khố đào ra một bộ phận bù vào nhưng bọn hắn không muốn làm như vậy ngược lại là tản bộ khủng hoảng tài chính l ợ i đồn khiến cho thị trường chứng khoán sập bàn vật phẩm giá hàng lên nhanh tiền tệ hôm nay tăng giá trị ngày mai mất giá dùng cái này bóc lột tầng dưới chót nhân dân hủy đi tương đồng cao l y thành tây chơi kinh tế chiến đem ngươi dựng nên biến thành kẻ cầm đầu thực chất mọi thứ đều là bọn họ thao túng giá họa cho ngươi giang thành giờ phút này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao chính mình dư luận chuyển tiếp đột ngột nguyên lai căn nguyên ra tại nơi này tầng dưới c h ố t nhân dân không hiểu được như thế nào khoa học kỹ thuật hương quốc bọn họ để ý gì đó rất đơn giản ăn no mặc ấ m có thể một tên là giang thành người tước đoạt quyền lợi của bọn hắn tất nhiên muốn đi cửu hận mặc dù mù quáng nhưng t ì n h có thể hiểu vì không phải mỗi người đều có độc lập năng lực suy tư bọn họ không thể xuyên tấu qua mặt ngoài đi nhìn thấy chân tướng sự tình t h i ể u đi đâu nàng đi đâu ừng trình lên bởi vì ngươi thành toàn dân công địch vì có một tốt đẹp hình tượng vững chắc dân tâm càng vị hơn toàn cầu duy nhất điều khiển cơ giáp người điều khiển các quốc gia hoàn toàn bất đắc dĩ đưa ánh mắt nhìn về phía rồi tuyên nữ bọn họ nổi điên giống nhau tuyên truyền chiều không gian trong chiến tranh lạc l y công tích gần như đem nàng nâng thành thần minh thiếu nữ mà bước kế tiếp toàn cầu đại hội sắp tại hai ngày sau tổ chức hiện tại lạc l y tại tây tạng ít ngày nữa sắp bay hướng thái bình dương thái bình dương thái bình dương toàn cầu đại hội theo ta được biết muốn thương thảo sự kiện là nhường lạc l y thoát ly hoa hạ tịch dùng cái này cản trở hoa hạ thế lực thoát ly hoa hạ tịch giang thành đồng tử mạnh co vào đúng theo thế cục trước mắt nếu lạc li không đồng ý kia hoa hạ chỉ có thể bị ép gặp toàn cầu chống lại qu mang ngọc có tội t r â m mặc giang thành bóng chốc siết chặt nằm đ ấ m hắn ánh mắt đột nhiên trở nên cực lạnh bọn họ sẽ không sợ ta quay về đã tiếp cận cá chết lưới rách cực người thua tăng tâm bệnh cuồng bọn họ quan tâm gì đó quá ít giang thành nghe xong những lời này thình lình đứng dậy hai ngày sau toàn cầu đại hội cả cái hành tinh người đều đang chăm chú ta muốn n g ư ơ i giữ kín không nói ra ta trở về thông tin đến lúc đó ta sẽ vì những thứ này đại quốc trình lên một hồi điên cuồng biểu diễn vưu lập h ê n kích động biết hầu đều đang run dậy hắn vội vàng hỏi ngươi lại có chủ ý toàn cầu cơ giáp quyền khống chế đều trong tay ta k hai ô n g có cách c tư ù ngày tá trước cực, cục, hai hai năm n bố g sau, nháy g ư i liền i Giang、Thánh、hiếp mắt lại, hắn hiểu rõ. Một trận chiến này, trở về chi chiến. chi Đại đợi. đại đợi. Hai ể u thắng chương chúng Chương chúng ngày, ta ta Thành hắn trận này, cần hắn chính n mắt Một trở tất kết kết Chỉ chờ chờ là rõ. cục, cục cục đây, ở về mắt đã qua sắp toàn cầu đại hội muốn bắt đầu thực ra hai năm này ở giữa các quốc gia xin vô số lần muốn triệu mở đại hội nhưng mà hoa hạ phương cực lực ngăn cản vì chỉ cần đại hội tổ chức bọn họ nhất định sẽ mưu đồ bí mật đi làm một sự tỉnh dưới loại tình huống này hoa hạ làm hết sức kéo dài cuối cùng đến hiện tại đã đến kéo không thể kéo trình độ nhất định phải tổ chức rồi hoa hạ bên này phái ra nhân viên trừ ra kinh nghiệm phong phú quan ngoại giao còn có liên quan đến có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân bộ môn nhân viên công tác toàn cầu cơ giáp nghiên cứu khoa học trung tâm hạch o tâm đại lao còn có lạc ly tây tạng to lớn mỹ lệ cửa cung điện thiên không chẳng biết tại sao có vẻ thập phần đau thương bay đầy vụ màu xanh dương đám mây từng tầng từng tầng che đậy thương cung để người dòm không thấy dấu ở sau lưng ánh sáng đi ngóng nhìn đường chân trời cuối cùng liên miên thanh giá lộ ra mục nát c ũ l ụ như là họa giống nhau không thực tựa như có tuyên hướng cổ kêu gọi từ nơi đó chuyển đến trầm thấp như thổ địa khóc minh ánh nắng chưa hoàn toàn rơi xuống bay lượn đám mây không che giấu được quan g huy của nó lúc màu vàng kim quang mang đổ ập xuống rơi xuống dưới ô nu vớt ve thuần trắng vết tường hướng kéo dài xuống cầu thang đem toàn bộ b ố lạp đ ạ t cung chiếu dọi như một tòa màu vàng kim thành bảo một hàng kia sắp xếp thanh tùng trước có một người mặc h ắ c kim giao nhau quần áo thiếu nữ nàng mềm mại tóc dài bị bệnh thành từng sợi từng sợi trên cổ treo lấy các loại tùng thạch da thịt trắng h ơ tuyết ngọc bích dán tại trán của nàng cả người tỏa vẻ sau lưng một đám tín đồ đang thấp giọng ngâm nhìn ca khúc thiếu nữ trong miệng cũng đang thì thào lẩm bẩm cái gì ta c h u n g ái chờ mong người a không phải ngươi tự tay nhóm lửa kia liền không thể gọi là hòa diễm không phải ngươi tự tay sờ qua kia liền không thể gọi là bảo thạch không phải ngươi tự tay giết chết tiếp tục sống thì không có chút ý nghĩa nào nàng chắp tay trước ngực cầu nguyện n u hòa mặt mày có thanh khiết quan huy hai năm qua đi nàng trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiểu như là nụ hoa chấm n ở hoa bất hợp lẩm bẩm tự thuật kết thúc nàng mở ra ánh mắt sáng rỡ xa nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì phía sườn có một thân người mặc câu ph Hán được nam kinh đô ánh đèn sáng triệt văn phòng vạn hưng nói mặc thuần trắng nghiên cứu khoa học t h a n g phục đang gối đầu hướng trong chén tục nhìn nước nóng ở trên ghế xa lon ngồi thật nhiều người đều trầm mặc nghe đổ nước cấm thanh giao giao nay chạy sôi âm thanh đối ứng tim đập của bọn hắn lần này đại hội Mặt vậy nếu g toàn c đều như bọn họ nhắc tới có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm kỹ thuật cái này không có cách cơ giáp kỹ thuật cùng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân chúng ta không thể nào toàn bộ bảo lưu lại vẫn phải bỏ ra một vài thứ đến trì hoãn thời gian lấp đầy khẩu vị của bọn hắn ừ n hiện tại thế giới bố cục mà nói không ai có thể độc hưởng khoa học kỹ thuật kia đều sẽ biến thành chim đầu đàn ta sẽ mang các ngươi hạch o tâm mấy cái thành viên ngày mai và phương diện ngoại giao thương thảo cụ thể công việc cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cảm giác được vạn giáo sư trong lời nói nặng nề bọn họ chỉ có thể nhẹ gật đầu không biết vì sao đối với lần này toàn cầu đại hội tràn đầy sợ hãi có địch nhân không đáng sợ đáng sợ là trở thành tất cả mọi người địch nhân năm lam kinh một chiếc xe đứng tại hoa hạ người hội ngân sách môn k h u nơi này tụ tập thật nhiều người xe đều có loại nhét vào không lọt cảm giác có bảo vệ nhân viên đang ra sức la hét nhìn tìm đến triệu hội trưởng người cứ chờ một chút nhường đăng ký gen người tổ thuốc thử thân nhân bệnh nhân trước thông qua nhân dân q u a n thiên mời các ngươi phối hợp vốn nên trong phòng làm việc con g i ấ u xử lý sự vụ triệu t u y ế t nu lại bông u xuống thân phận chủ động cầm đăng ký văn kiện trong đại sảnh túi người xuống nhỏ giọng hỏi đến sốt ruột bận bị h o à n g người phụ nữ có thai như cùng nàng một người như vậy hội ngân sách có thật nhiều liên tục không ngừng ghé qua cho vô số trong ghế ở giữa mười cái cửa sổ đầy đủ không đủ lớn ra hoàn thành đăng ký một hồi xe qua nhi muốn tan tầm có thể ngày mai vẫn như cũ có khả năng chưa có sếp hạm ộ i triệu tuyết nhu chỉ có thể chào hỏi rất nhiều nhân viên đến đại s ả n h giúp đỡ người khác đăng ký thông tin không biết vì sao lam kinh xung quanh có một thôn xóm nhỏ nguồn nước xảy ra vấn đề hiện ra rồi một đám dị dạ t h a i ghen thuốc thử đều không biết có thể hay không đầy đủ cứu chữa chỉ có thể do hội ngân sách cấp phát nghiên cứu phát minh dược vật tiến hành phối hợp trị liệu tưởng tượng khẳng định lại là nào lòng dạ hiểm độc thương nhân làm sự việc nàng mấy ngày nay liên tục tăng ca có thể người tới không giảm trái lại còn tăng đinh đinh đinh chung điện thoại văng lên triệu tuyết nhu hay náy đưa cho người bên cạnh một ánh mắt chạy đến bên cạnh đi nghe uy tiểu băng ngươi tới cửa chờ ta nửa giờ hôm nay thực sự bật quá nói xong nàng c ú p điện thoại nửa giờ đến cuối cùng bị kéo kéo dài tới rồi một giờ đợi đến nàng lên xe lúc đã là hơn bảy giờ tối rồi hây m ệ t chết lại xảy ra vấn đề gì kha băng chậm rãi nổ máy xe tò mò hỏi có một thôn trang liên tục xuất hiện bệnh di chuyên lệ gần như nửa cái thôn phụ nữ đều đến đăng ký này đều không phải là mấu chốt mấu chốt là chúng ta viện trợ quỹ ngân sách có chút giật gấu vá vai rồi a kia phải làm sao chỉ có thể nhìn hai ngày sau toàn cầu đại hội nếu giang thành hội ngân sách không chịu đến chống lại vậy chúng ta còn có thể lôi kéo một ít nước ngoài viện trợ được thôi nói đến cũng kỳ là ạ đã từng dựa vào tên này thì nhất hô b á c h đứng hiện tại đông đảo tập đoàn đều muốn rút vốn may m à có ghen thuốc thử nội t ì n h tại tiểu nhu ngươi hiện tại ngược lại thành giang thành đại quản g i a rồi hắn cái nào thiên chân quay về rồi trông thấy ngươi làm những thành tích này nói không chừng sẽ rất cảm động ta không yêu cầu xa vời cái này chỉ cần hắn quay về là được rồi Nam.、Lam、kinh biệt trong tầng Lam hầm ẩm. biệt thự một đám nghiên cứu khoa học người còn có cảnh sát tụ tập cùng nhau ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều nhìn chăm chú chính đang gọi điện thoại phòng bị tiểu tổ tổ trưởng người trung niên này tổ trưởng tại nghe thỉnh thoảng lộ ra hoài nghi vẻ mặt mờ mịt có thể nhìn tất cả mọi người lau một vệ t mồ hôi đô đô điện thoại c ú p máy nghiên cứu khoa học thành viên vội vàng hỏi thế nào vựu trưởng c o n nói hắn lại xử lý chúng ta hiện tại chỉ cần muốn tại nơi này trở lấy hai ngày sau toàn cầu đại hội lúc đúng giờ xem đến lúc đó liền hiểu hắn không vấn đội không có thế nhưng t ầ n h ầ n thật không có sinh mạng thể trinh đúng vậy à ta hiện tại cảm giác trong lòng rất hoảng c ó t h ể lên nói n mặt đều đã h ư vậy, c h ú n g ta Nam lặng lặng chờ đợi đi. Nam. Lam Kinh sân chờ đợi đi. ba y m ộ t chiếc m á y b a y cất cánh, mươi t á 8 đại kết cục toàn cầu cơ giáp lên không chương 378 đại kết cục toàn cầu cơ giáp lên không màu xanh thảm đường ven biển theo gió thổi đem màu trắng sóng cả t r ụ p về phía đá ngầm liếc mắt nhìn qua hải thiên một màu đang ánh mắt có thể nhìn ra xa xa nhất phương thành làm ộ t thể ánh n ă n g chiếu xuống đến hiện ra màu hồ phách ánh sáng quốc tế hóa đô thị cuối cùng làn n y bờ biển đã cầm thạch bay khắp to lớn quảng trường mỗi trong n t tâm chiếc xe đều có cầm giới các quốc gia lính đặc trùng đây đại khái là bọn họ nhân sinh trong tiếp vào qua cấp bậc cao nhất nhiệm vụ vì thế dòng giã tiến hành hai tháng tập huấn đọc thuộc lòng điều lệ hơn ngàn cái chúng tuyển người đều là tinh binh hạt tướng bảo đảm toàn cầu đại hội an toàn thực chất tại thành thị trên nhà cao tầng có vô số người đang chú ý trận này đại hội thành thị bên trong mỗi cái đường đi đầy áp người bọn họ mặc khác nhau trang phục trên gương mặt nét mặt lại đều như thế nghiêm túc dơ khác nhau bảng hiệu đang quay nhiếp vô số phóng viên ống kính hạ lưu lại một màn tổng cộng có tiếp cận hai trăm quốc gia tham gia siêu cấp hội nghị quyết định tại thái bình dương gần biển chỗ cử hành có hơn ba mươi chiếc cự hình du thuyền lạng lặng nằm ở bến cảng chờ đợi lãnh đạo cao cấp nhóm đến đây đối với chúng nó mà nói là vô thượng vinh quang vì cả cái hành tinh thượng cực kỳ có quyền lực một nhóm người đem hội tụ tại nơi này có khoa nghiên học người, lãnh đạo cao cấp chính sách đối ngoại quan các loại quá trình toàn cầu l ị i c h dễ ảm chỉ cần có điện có thể thu đến tín hiệu chỗ mở ra trang web đều có thể cộng đồng quan sát lần này hội nghị hội nghị nội dung đem phiên dịch thành mấy trăm loại ngôn ngữ toàn bộ giảng cho mọi người nghe bất luận là lam kinh hay là kinh đô hoa hạ hay là nước khác mọi người phần lớn buông xuống trong tay sự việc mở ra chương trình mong mọi cùng trông mong hội nghị tổ chức ven bờ thế giới nổi tiếng một quán rượu trong vưu lập hiên thu thập xong tất cả mọi thứ tức lại có một giờ hội nghị muốn tổ chức đến lúc đó thái dương sắp xuống núi đường đi thèm muốn trên biển cảnh sát nhớ ký nhiệm vụ của chúng ta đúng đã hiểu viu t r ư ở n g quan đoàn người này có một ư ơ i hai tên bộ ngoại giao quan viên sáu tên cấp thế giới khoa nghiên học người ba tên cao cấp t r ư ở n g quan viu lập hiên là đại biểu phát ngôn viên chỉ là người đi đường này hơi nghi hoặc một chút vì đến rồi khách sạn về sau bọn họ đột nhiên phát hiện có một mang khẩu trang ngũ người tiến nhập đội ngũ dáng người rất cao trọn nhìn lên tới rất trẻ trung đến rồi một chỗ người này thì yên lặng tìm một châu ngồi xuống xem xét thư với viu lập hiên bàn bạc một vài thứ nhìn lên tới nói chuyện rất vui sướng dáng vẻ dường như không một chút nào quan tâm lần này hội nghị nội dung nặng bao nhiêu bởi vì vưu lập hiên thân phận hai người nói cái gì bọn họ cũng vô pháp dự tính chỉ có thể cảm thấy lẫn lộn coi trọng vài giây đồng hồ bọn họ có thể nói không ai đã nghe qua g i a hỏa này âm thanh cũng không biết hắn là tới làm gì chỉ là ẩn ẩn cảm giác được thân phận đối phương rất cao cấp lẫn nhau giao lưu đều không biết cái nguyên cớ hay là cổ động rồi một người trong đó đi hỏi vưu lập hiên t r ư ờ n g quan ngươi mang vị này là tiếng người lúc nói chuyện dâng lên cái cầm hướng phía khẩu trang nam ra hiệu đừng đánh nghe đặc phê nhân viên cùng chúng ta cùng nhau tham gia hội nghị một đoàn người đi theo sau lưng vựu lập hiên cưới chuyên được thang máy đi xuống lầu đại quốc liên hợp phái đến người đã lái xe tại cửa chờ đợi tuy tính đặc công mặc trang phục rất có cảm giác áp bách nơi này không có người không có phận sự ngay cả khách sạn nhân viên phục vụ đều bị đổi ra phạm vi cảnh giới bên ngoài bảo đảm vạn vô nhất thất cùng ở khách sạn còn có quốc gia khác dự họp nhân viên chỉ là nhìn không thấy lạc ly thân ảnh giang thành máy mắt hắn hiểu rõ lạc ly thân phận bây giờ rất đặc thù tham gia đại quốc liên hợp toàn cầu hội nghị là có chuyên cơ theo tây tặng chỗ nào bay tới trong lúc đó không tiếp xúc bất luận kẻ nào đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc không cho phép có bóng người vang lạc ly phán đoán dùng cái này để duy trì một vi d i ệ u cân đối như vậy cũng tốt nếu không thấy vậy lạc ly giang thành còn thật không biết dùng một loại phương thức gì che giấu mình thông minh như nàng nên một chút có thể nhìn ra thân phận của mình đây có lẽ là người phụ nữ tri giác lại có lẽ là nào đó tâm điện cảm ứng mặc kệ giang thành mang khẩu trang hay làm ũ dù là toàn thân đều che chắn cực kỳ chặt chẽ lạc ly nhìn một chút liền biết rồi ở trung hồi lâu tỉnh lữ gian bao nhiêu có kiểu này ăn ý thành viên toàn bộ đến đâu đủ chuyến đặc biệt một khắc cũng không chỉ hoãn lái hướng xuôi theo thái bình dương đường cái một đường đường bằng phẳng không có chút nào sóc này Này hoa hạ một nhóm mệnh gì ân é t con rối ngươi xem xét cảnh sắc bên ngoài l ấ y lắng lại nội tâm sao động xuống xe l ú tiếp cận khoảng bốn giờ rưỡi ánh nắng đã không có như vậy cứ nóng mềm mềm ghé vào hải bên ấ y tùy ý nhìn cuối cùng dư huy một đoàn người cuối cùng đã tới bến cả bọn họ đến nơi này lúc đã có vô số đặc s ứ ra trận rồi các tiên sinh xin lấy ra các ngươi được mời chứng minh cảm tạo phối hợp mời vào tràng đã có người phục vụ tại trong môn chờ đợi cho các ngươi dẫn đường rồi bến cảng mới xây phòng tiếp khách tổng cộng có ba cái cửa vào cửa chính nơi này có cái đại hồ tử con mắt màu xanh lam mặc quần áo tây nhìn lên tới cũng có chút ít chiếc nhân hương vị hắn không ngừng kiểm duyệt nhìn không cách nào làm giả được mời tuyên bố đối đại mỗi người đều k h á c khí rất nhiều trên quốc tế được hưởng tiếng tâm danh nhân đến hiện tại cửa chính chỗ thụ chú ý nhiều nhất là cái người mặc hoa mỹ lễ phục nữ nhân nàng dáng người cao gầy nhìn lên tới chi ít có một e m mở bảy đi lên chớ nói chi là đeo giày cao gót tóc hiện lên màu nâu sớm mùi hẹp rớt thiệt một kẻ trưởng có ba bốn mươi tuổi người phụ nữ p h o n g vợn giá cả lại không tăng q u a n cố chỉ là khỏe mắt có chút nếp nhăn nơi khỏe mắt thôi nữ nhân này tên là lina ước nổi danh quan ngoại giao một rất có tài hoa lại sấm rền gió c ủ a n g ư ờ i coi như là ngoại quốc phiên bản view lập hiên chẳng qua so với lao view trên người nàng nhiều chút ít độc thuộc về nữ tính nhu hòa thanh ngã hơi vàng sắt trên váy dài treo lấy vô số tiểu toàn thạch c h â ngực còn có cái hình cung đồ án làm nổi bật nạo nhân dáng người l ý nạ trên mặt treo lấy m ỉ m cười hào không biến mất phóng thích cho các vị cao cấp quan viên nàng cũng không vội vã vào sân mà là một mực hàn huyên nhìn xem hoa hạ quan viên đến rồi ước mới có người nhỏ giọng tại l ý nạ bên cạnh nói nàng nghe được câu này lập tức thì quay đầu đi ánh mắt rơi vào rồi vừa mới gặp mặt vạn hưng ơ nói còn có vựu lập hiên trên người hai cái danh tự này là bây giờ cả cái trên thế giới song tử tinh bọn họ là giang thành phụ tá đ ấ t lực một tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực một tại z z lĩnh vực đều làm được đỉnh núi nếu có người muốn đối hoa hạ nổi lên đầu tiên muốn vượt qua chính là bọn hắn tạo thành tường thành cũng là may mà rồi hai người phối hợp thiên ý vô phùng thẳng đến hiện tại đều không có người có thể từng bước xâm chiếm hoa hạ nghiên cứu khoa học thành quả thần kỳ quốc gia người có tài hoa còn nhớ phải chúng ta đã học qua điện tịch sao c ờ g i sơ tô còn nhớ hoa hạ nhiều nho sĩ bọn họ cũng không giống như là nho sĩ l ý nạ trên mặt phủ lên một vòng m ỉ m cười mê người so với này ngàn năm qua tại cuối hoa hạ vận trong đế tạo ra tới danh sĩ mà nói vạn còn có view trên người nhiều cái gì đặc chất ngươi biết sao xin lắng hay nghe là không thể che dấu phơ mang cơ di sơ tô mỗi khi có người muốn cố gắng nhằm vào hoa hạ lúc trên người bọn họ rồi sẽ tóe hiện thứ này chính như như lời ngươi nói đây là cá thần kỳ quốc gia vậy chúng ta thì lẳng lặng thưởng thức lần này hợp nhau tấn công cảnh tượng kết quả sẽ như thế nào đi lì nạ với bên cạnh quan ngoại giao xì xào bà tán không sai biệt lắm là này cửa chính tất cả mọi người nhìn thấy hoa hạ quan viên đến sau chân thực khắc họa mặc kệ là kính ngưỡng hay làm niệm ai tại nơi này dường như mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được mỗi đi lên phía trước một bước có vô số ánh mắt rơi vào trên người khiến người ta cảm thấy dưới chân có dịch nhờn bám vào giống nhau toàn thân không được tự nhiên lần này gặp mặt cách xa nhau lần trước đã có bốn tháng có thửa vạn hưng nói vừa vừa nhìn thấy vưu lập hết i lúc mang theo phía sau một đám nghiên cứu khoa học người thì đi tới hốc mắt của hắn trong tuy có mọi bệnh nhưng vẫn là xông lên nồng đậm mừng rỡ không nói một lời đứng ở đối phương bên cạnh thân vô vô bờ vai của hắn lại gầy lao vưu không sao qua cửa này đoán chừng đã mập đi lên may m à những thứ này người ngoại quốc nhóm sẽ không dùng ta thân thể để phán đoán hoa hạ tình cảnh nếu không vẫn đúng là để bọn hắn sờ một cái một chuẩn ha ha đúng vậy a chỉ phải qua cửa này vạn hưng nói cười rồi hai tiếng trên mặt treo lấy không thể làm gì hắn lắc đầu không biết vưu lập hiên đã đã tính t r ư ớ c trong lòng của hắn chỉ hiện ra bốn chữ nói dễ hơn làm nhìn tới chúng ta bị chịu chú m ụ liếc nhìn hoàn chỉnh cái cửa chính chỗ nhất nhất bức lui không kiên nghệ gì cả dò xét ánh mắt của bọn hắn về sau vưu lập hiên nhỏ giọng nói tất nhiên bởi vì chúng ta là hoa hạ cho nên chúng ta bị chịu chú m ụ bởi vì chúng ta là hoa hạ cho nên lẽ ra tại thời đại thay đổi trung thành làm nhân vật chính nói đúng lão vạn chúng ta là lúc kiểm duyệt chứng minh ra trận rồi còn có nửa giờ được đây là một hồi không có khói lửa chiến đấu nên nỗ lực thứ gì đó Có lẽ ứng cái kia có được lẽ ứng kia đồ v ậ trong lại chiến nhiều. Nhiều có cuộc khả kỳ năng nào muốn năm đây đấu đều bất một t ư ớ c một t lần à cầu p h o n hội, tranh ê nghiên n Giang Thành cứu khoa học lãnh tụ không đánh mà thắng là mà khoa dựa vào giam tụ học chỉ cứu vào hoa quốc mấy trăm năm đấu ề quyền. u chưa tranh giao ra từng Trong đại đ chưa từng có tuyệt đối chính phái nhân vật phản diện này vô cùng thú vị một bộ phim thường thường tại sáng tác trong thì phân phối song chính nghĩa cùng tà á c phần diễn có người đản sinh tại dưới n g o à i bút lúc nên thắng lợi mà những người khác chỉ là tiếp khách sấn công dụ mà ở trong hiện thực phần diễn có phân biệt chính tả hai phe nhưng xưa nay không trước giờ phân chia mà ở trong hiện thực người nào thắng người đó là tuyệt đối chính nghĩa bọn họ có thể tùy ý bố trí đối phương đem đọ bạch hắc l à m toàn bộ biến sắc một đoàn người trùng trùng điệp điệp đón lấy ánh mắt mọi người hướng ra trận cửa lớn đi đến nay phiến cao hơn rộng năm mười mấy thước cửa lớn tựa như một cửa ải giang thành nháy mắt đi theo phía sau cùng hắn trong lòng suy nghĩ may mà vạn hưng nói không có hướng bên này quét tới nếu không v ạ n vừa phát hiện rồi hắn thật không dám bảo đảm đối phương nhìn không ra Người tốt, xen lẫn hết đợt này đến đợt khác kinh hô để người không khỏi nghiêng đầu đi muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra hoa hạ một đoàn người quay đầu lại ánh mắt rơi vào bị một số đông người viên vây hộ người ở trên người những người này uy n g h i ê m mười phần trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm hoặc trẻ tuổi hoặc lão thành các quốc gia thành viên đều có nghiễm nhiên đã trở thành cùng tất cả quốc gia phân chia ra tới phân biệt rõ ràng một thế lực bọn họ không thuộc về bất luận k ẻ nào chỉ thuộc về đồng dạng tín ngưỡng toàn cầu cơ giác nghiên cứu phát minh trung tâm thành viên trung tâm nhờ vào hai năm trước đại quốc bơm tiền giang thành dẫn đầu sáng lập này một nhóm theo toàn bộ thế giới tuyển ra tới vương giả chi sư v ạ chỉ sợ lúc trước không ai có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn ngủi nó có thể nhanh chóng bành trướng đến ngừng cả cái thế giới ghé mắt trình độ bất kể là khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ còn là nhân tài tràn b à o đều để ưng hoa ú c các nước vì đó tắt lưới nếu muốn hỏi hiện tại tất cả cao cấp trưởng quan tha thiết ước mơ đồ vật kia mỗi người đều sẽ nói nếu gm ờ giờ giờ cờ có thể làm việc cho ta vậy ta đem lập tức đặt mình vào thiên đường nếu nó thành bất luận cái gì một nước tư nhân thuộc về có người bạo gan tiên đoán tinh cầu kia đem trực tiếp nhất thống khoa học kỹ thuật đích là chăm sông đổ về một biển từ trước mỗi cái khoa nghiên học người đều sẽ đi đến cộng đồng một con đường cho nên bọn họ như thế đoàn kết tạo thành như thế một tổ chức ngoại giới đối với toàn cầu cơ g á c nghiên cứu phát minh trung tâm lại có một mới danh xưng Họa dạ S-S-U-R-D-N-T-E-B-L-U-S-T-I. xài ý là bay lượn tại trời xanh ký sinh trùng này thế giới dường như không có bất kể hồi báo nỗ lực có thể gm giờ giờ cờ hùng vĩ như vậy khổng lồ hút bao nhiêu quốc gia huyết dịch nhưng bọn hắn chưa bao giờ tiến hành trả lại bởi vậy được xưng là ký sinh trùng nhưng người nào có thể nghĩ đến nó là vì cứu vớt tương lai toàn bộ loài người vận mệnh mà sinh dùng t i ê n tạo khoa học kỹ thuật bọn họ lại cho rằng không có tạo phúc chính mình t h ấ y giang thành t r á n h trong đám người nhìn chính mình chiêu này chế tạo tinh cầu mặt đất mạnh nhất tổ chức nhìn nhìn lại người chung quanh nhìn về phía nửa là kính sợ nửa là ánh mắt sợ hãi không thể không cởi khổ nhân sinh là như thế thành lợi ích châu khu động chỉ nhìn thấy trước mặt không nhìn thấy về sau tất cả thành viên trung tâm đều vây quanh một người một nhìn lên tới tuổi tác chỉ có tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ nàng thân bàn lễ phục màu xanh nước biển tầng tầng lớp lớp v a y h ư ơ n g kéo dài xuống tựa như trào ra làng xanh biếp vành hai bên trên có cái bảo thạch k u y ê n h a i trừ ngoài ra trên người lại không một kiện trang sức vì con mắt của nàng chính là sang quý nhất châu đó màu lam n h ạ t dày cao g ó t vừa đến chỗ tốt đưa nàng nguyên bản khéo léo thân thể c ấ t cao từ trường tốt hơn rồi chút ít tóc dài xoa vai mà xuống cũng không c h ó i buộc phối hợp lạnh lùng không nhìn bất luận người nào ánh mắt bên cạnh không khí đều rất giống bị ngưng kết nàng như thế tinh xào động lòng người xinh đẹp vô song trong khoảnh khắc thì hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt chỉ là không ai dám dùng không tốt ánh mắt đảo qua đi nàng thụ toàn bộ gm giờ giờ cờ tổ chức thủ hộ nếu nó là một tôn giáo như vậy nàng chính là thành nữ tất cả toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm số một người điều khiển hiện nay các quốc đô tại cùng n h i ệ t truy phùng thần minh thiếu nữ tùy ý đăng ký một công khai người tài khoản f a n hâm mộ lượng tức đột phá chín ba mươi tám ước cấp thế giới thần tượng hạ nguyệt cũng ở trước mặt nàng biến mất màu sắc hai năm cái này cam tâm tình nguyện làm trong ngực thiếu nữ cô đ ư ơ n g bị ép đi về phía rồi càng lớn sân khấu giang thành nhìn x i n h đẹp nàng trong lòng nổi lên một tia ônu thân hình lại không tự chủ được trốn đến rồi hoa hạ chúng quan viên sau lưng yên lặng nhìn chăm chú nhanh chớ có trách ta lập tức chúng ta có thể gặp mặt tại một vạn chúng chú mục trong n y mắt tại cả cái thế giới cũng vì đó k huynh đ ả o thời khắc thiếu nữ này không coi ai ra gì đi tới chẳng quán trên gương mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt không chút nào để ý hiện tại cái này trường hợp nàng cũng sớm thành thói quen những ánh mắt này nhìn chăm chú chỉ là tại trải qua hoa hạ bên này lúc tức bộ của nàng dừng một chút nhìn xem hướng vưu lập hiên cùng vạn hưng nói các ngươi cũng tới nàng khẽ mở mép môi đúng vậy là tiểu tỷ hắn thế nào rất tốt còn đang ở ngủ đông ừ n hôm nay qua ta liền trở về nhìn hắn ta mang theo tây tạng bản t h ầ cầu linh vòng tay hắn không thế nào thích trang trí chính mình có đôi khi đồng hồ đều không mang theo bất quá ta đưa qua vòng tay hắn hẳn sẽ thích một lời đến tận đây thiếu nữ này lại có thêm vẻ mỉm cười trang diện này nhưng nhìn ngây người tất cả mọi người đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho nàng lộ ra nụ cười mặc kệ thế nào một màn này thật là xinh đẹp nàng trong lúc lơ đã nét g n mặt tươi cười trong chốc lát liền để phương hoa hiển lộ rõ ngay cả một bên tỉ mỉ chuẩn bị vô số hoa c ỏ đều mất màu sắc có người trong lúc lơ đã muốn lấy ra thiết bị điện tử tới quay dưới thế nhưng cuối cùng mới nghĩ đến nơi này là không cho phép bất luận cái gì quay phim thực sự là đáng tiếc hàn n u y ê n và nàng muốn vào sân rồi đại biểu gm giờ giờ cờ tổ chức tham dự lần này hoạt động vừa muốn cất b ư ớ c lúc vượt qua vạn hưng nói đám người mấy bước lại phát giác được cái gì dường như đột nhiên xoay đầu lại nghi ngờ nhìn về phía lm ờ đám người nàng nhẹ nhàng nhũ mày nhưng rất nhanh lại đứng thẳng hạ vai trong nghĩ thầm nhìn tới ta thực sự là quá muốn hắn rồi đều xuất hiện ảo giác rồi lập tức lạc ly đi vào t r à n g quán thủy lam sắc váy như là sớm tối thì như thủy chiều thoáng qua liền mất rồi thái bình dương chiếc cứ tinh cầu diện tích ba mươi co sâu nhất đánh biển ven bờ quốc gia mấy chục á i địa lý học trong nổi danh bạch l ệ eo biển là nàng điểm phân định bây giờ mấy chục chiếc to lớn du thuyền chỉnh chỉnh tề t ề minh nhìn khỏi hơi bổ sóng tràng biển xé mở sóng xanh biếc dũng manh tiến lên đi thuyền mấy chục cây số đã đến không người gần biển tại toàn cầu chú ý tổ chức lần này đại hội siêu cấp to lớn một chiếc tàu thủy nội bộ trung tâm hội nghị đại sảnh dùng hình khuyên thiết kế do lần này hội nghị đại quốc liên hợp chủ đạo người chiếm cư trung ương còn lại chỗ có vị trí phân phối cho các quốc gia đại biểu cựu phụ danh dự tổ chức tại tối cạnh ngoài chỉ có lạc ly chỗ trong cơ giáp tâm có thể đứng hàng ghế trước không có ra cái gì đó trước mắt trước thế giới bố cục trong không thể nhất sơ sót năm cái siêu cường quốc chiếm cứ thủ tịch chỉ là bởi vì tận lực sắp đặt vưu lập hiên cùng vạn hưng nói ở bên cạnh hắn nhập t ọ a hình thành phụ tá đắc lực chi thế từ góc độ này hắn vừa vặn có thể nhìn thấy lạc ly bóng lưng mà không bị đối phương lập tức phát hiện tối h khôi hài là hắn vừa mới ngồi xuống bên cạnh nói với vưu lập hiên nhìn lời nói lao vạn đột nhiên bị đâm trong ngồi người trực tiếp tròn váng hắn căn bản không biết lần này còn có an b à i khác chỉ là t r ừ n g mắt nhìn cái này đầy đủ không có có lệ phép mang khẩu trang ra hỏa trong lòng t h ằ n g mắng này ngươi biết không biết này vị trí có trọng yếu bao nhiêu dĩ vãng là ra hỏa tiếng ồ i ngươi là từ lâu tới còn không trong lòng trong mắng vạn hưng nói đột nhiên theo ánh mắt của đối phương trong nhìn thấy một tia quen thuộc quang thải đầu của hắn v ớ i anh một tiếng trống không r ơ i mất tựa như đạn đạo tầm xa trực tiếp không khác biệt oanh tạc v à o đại não một cỗ khói lửa tràn ngập mùi khét theo sau gáy muốn tràn ngập ra bị hỏng rồi muốn trưởng đầu góc n g ư ơ i vạn hưng nói vươn tay ra chỉ vào hắn lại nói không ra lời ta hắn chọc chọc chính mình trên gương mặt hiện ra lo lắng sau đó vạn hưng nói một cái kéo lại vưu lập hiên cổ áo đồng t ử đều co rút lại đụt tới ba chữ này mẹ hắn nói tục trực tiếp phát nổ ra đây đó có thể thấy được hắn rốt cục đến cỡ nào kinh ngạc ông trời ta không có ở trong m ơ đi hắn tự l ầ m b ầ m trong mắt dần dần biến n ư ớ c tắt rồi bao nhiêu thời gian chờ đợi có thể không có dấu hiệu nào ngay tại cái này tốt mệnh thời khắc đột nhiên thì hiện lên rồi tiếng vọng đây quả thực như cùng một cái sẽ phải bỏ mạng tù phạm hướng lên trời cầu nguyện kết quả nhận được thượng đế tiếng vọng giống nhau kỳ h u y ễ n ngón tay của hắn đều mất đi nhiệt độ cảm giác theo c ổ sống hướng toàn bộ thân thể khuyết tán run lên cảm giác t i ể u nôn vất vả ngươi rồi đây không phải mộng giang thành chẳng biết xấu hổ gọi lớn hắn mười mấy tuổi vạn hưng nói t i ế n nôn nghe được xưng hô này vạn hưng nói căn bản nhịn không nổi đầy đủ như là bị vô số hoán khí cô vợ nhỏ cuối cùng chờ đến trong nhà trụ cột trở về giống nhau dùng vô cùng ánh mắt thú h á n nhìn hắn chằm chằm tay vô lực đánh tới hướng lồng ngực của hắn nếu như không phải nghiêm túc như vậy trường hợp chỉ sợ hắn đều muốn khóc chít c h í t nói n g ư ơ i biết những ngày này ta làm sao qua được mà hu hu hu thế sự như thế tuyệt cảnh chỗ phùng sinh l i ê u ám chỗ hoa minh người thán vận mệnh chi vô tận đợi toàn bộ người cũng đã ngồi xuống c a mê gia bắc hoàn tất khổng lộ phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí dần dần trở nên trang nghiêm lúc thức dậy đại quốc liên hợp biểu tượng hòa bình âm nhạc vang lên toàn bộ người cũng đã đứng dậy đồng loạt một mảnh đứng lên. dường như mỗi người đều thân mang trang phục chính thức vạn trung chú mục toàn cầu đại hội chính thức bắt đầu rồi ta vẹn vẹn đại biểu đại quốc liên hợp chào mừng chư vị đến t hướng các ngươi biểu đạt sùng cao nhất kính ý lần này đại hội để bảo đảm toàn bộ loài người khỏe mạnh có thể cầm tục phát triển ma mở vì tối chân thành thái độ đến thương thảo chỉ định hợp lý lộ tuyến không giữ lại chút nào cộng đồng tiến bộ theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển chúng ta dần dần muốn bước vào một thời đại mới khi tiến vào cái này phong phú mà mỹ lệ kỷ nguyên trước không thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị giải quyết tùy thời thay mặt trào ra hiện ra tới vấn đề đọc lời chào mừng ngắn gọn mà hữu lực phát ngôn viên mấy câu liền đem lần này toàn cầu đại hội triệu khai mục đích tỏ rõ ra đây tất nhiên tất cả mọi người nghĩ giải quyết vấn đề vậy chúng ta liền đem vấn đề tìm ra một hồi tiếng vỗ tay vang lên lúc này toàn cầu các nơi vô số người đều thông qua lợi c h dễ ám nhìn thấy hình tượng này bao gồm g i a n g thành người nhà hoa hạ học sinh xa xôi nam bộ lạc bắc cực c h ạ m tín hiệu lam kinh kha băng trong tiệm hoa triệu tuyết n u cùng nàng ngưng thần chằm chằm vào màn hình con mắt không chút nào na gì còn đang ở nhỏ g i n g trao đổi ta thế nào cảm giác khẩn trương như vậy a căng thẳng là cần phải dù sao tiếp xuống nói chuyện là có liên quan cho hội ngân sách có thể hay không sống sót vậy và nhất n ta duy trì không được nó vận chuyển bình thường rồi làm sao bây giờ tiểu nhu có chút lo sợ bất an không sao ngươi đã tận lực không ai có tư cách bởi vì việc này trách ngươi kha băng nhẹ dọn g an ủi mà ở thái bình dương n à y cự hình du thuyền bên trên sáng ngời hội nghị lại sảnh bầu không khí bắt đầu theo trang nghiêm trở nên dương cung bạc kiếm là do một nữ nhân dẫn đầu làm khó dễ mới sản sinh tình huống như vậy người này chính là lina úc nổi danh quan ngoại giao nàng nghiễm nhiên là cùng kẻ đồng n h thương lượng xong một vài thứ sắc bén ngôn luận nhắm thẳng vào gián thành chính như sĩ dị lời nói lần này toàn cầu đại hội mục đích chủ yếu là giải quyết vấn đề mà chúng ta hiện tại thì gặp phải một nghiêm trọng vấn đề nàng ngắm nhìn bốn phía giọng nói không nhanh không chậm hai năm trước chúng ta cùng một vị khoa nghiên học người ký tên rồi đầu tư tiêu xài to lớn i ề u ước sẽ lấy tỷ lệ phần trăm hình thức cung cấp một tổ chức t ư kim dùng để nghiên cứu phát minh loài người cho đến tận này nghiên cứu mạnh mẽ nhất vũ khí tổ chức này gọi gmrsơ c tên đầy đủ thành toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm người này gọi gian thành nhưng mà thời đại cơ giáp kế hoạch trung kỳ bởi vì tư kim tiêu hao thực sự quá mức nghe rợn cả người chúng ta đề xuất gặp mặt gian dùng tuyệt đối thành khẩn thái độ mời đàm không ngờ rằng lọt vào một nói từ chối này không sao chúng ta chỉ có thể cắn răng tiếp tục đầu nhập vì hắn miêu tả cái đó to lớn tràn ngập quang minh tương lai dù sao giang công trình sư là toàn bộ thế giới tối lợi hại nghiên cứu khoa học người lì nạ lúc nói lời này khỏe miệng mang theo ngoạn vị nụ cười còn cố ý kéo trường âm thế nhưng đến cuối cùng cơ giáp thành công nghiên cứu phát minh tất cả mọi người kích động chờ mong nó bay lượn vụ làm thiên tri thượng lúc lại được cho biết thân làm phía đầu tư chúng ta không có bất kỳ cái gì quyền hạn khởi động cơ giáp nay quá hoang đường cho là chúng ta lần nữa yêu cầu gặp mặt giang công trình sư lại lọt vào từ chối bình tĩnh mà xem xét thành cơ giáp chúng ta bỏ ra rất rất nhiều thậm chí nhân dân đều tại bất an bất mặc đại quốc kinh tế đều suýt nữa sập bàn như vậy làm ra tới gì đó là còn tại đó nhìn xem một lần không được hai lần ba lần vô số lần thằng đến hiện tại vẫn không có ai có thể thành công hỏi giang công trình sư này đến cùng là thế nào chuyện hắn trực tiếp b ư ớ c hơi khỏi nhân gian rồi này không khỏi để cho chúng ta h o à n g hốt lẽ nào phí hết tâm tư tham dự là cái này thế kỷ khoa trương nhất một lần âm mưu không ngừng trào ra hiện ra tới ngôn luận nói cái gì giang công trình sư là kẻ lấy cắp trộm lấy là nước khác nghiên cứu khoa học thành quả nạp cho mình dùng hắn không có làm ra chính diện đáp lại chúng ta không thể không cảm giác được hoảng hốt bây giờ muốn hỏi một chút hoa hạ phương các người rốt cuộc có thể hay không giao ra gian thành để cho chúng ta hào hào hiểu rõ quyền hạn sự việc vì sao chúng ta không biết điều ước trong ban đầu cũng không có đánh dấu hoa hạ phương v ũ lập hiên cùng vạn hưng nói liếc nhau một cái toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm không lệ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào này được công nhận nếu như là bởi vì cơ g i á p nghiên cứu phát minh hạng mục công việc chúng ta không có quyền can thiệp giang thành tự do thân thể lạnh băng băng đáp lại nhường lì na lông mày nữ lại nhường ở đây vô số đại quốc sắc mặt trong nháy mắt thiết thanh lại là như vậy đáp lại với không bảo hoàn toàn không có khác nhau vậy xin hỏi gm giờ giờ cờ tổ chức phát ngôn viên đối với cái này thái độ của các ngươi là nàng lời nói xoay c h u y ệ n lại nhắm thẳng vào lạc ly ống kính hoán đổi đến vạn trung chú mục lạc ly trên người nàng tin xảo gò má ra hiện tại toàn cầu nhân dân trước mặt khẽ mở chu thần nàng nói đầu tiên tổ chức lại không tiếp bất cứ giá nào tìm thấy chế tạo lời đồn người bọn họ vu hám rồi chúng ta g ờ mở giờ giờ cờ tổng công trình sư giang thành danh dự bất kể là gen người tổ hay là có thể k h ô n g chế phản ứng tổng hợp hạt nhân toàn bộ đều là cá nhân hắn thành tựu nếu không hắn lưu lại quyền hạn vì sao không ai giải mở lạc li một câu thì b á c bỏ rồi lời đồn suy nghĩ kỹ một chút xác thực như thế tiếp theo đối với quyền hạn một chuyện chúng ta sẽ dành cho trả lời chắc chắn chẳng qua không phải hiện tại không phải hiện tại tất cả đại biểu nhữ mày ngay cả hoa hạ phương cũng không khỏi được tắt lưỡi lúc này ứng n g thái hư không mở mịt đi lẽ nào ngươi muốn tất cả mọi người một xa xa khó với tương lai mặc cho chuyện này không kỳ hạn mang xuống đầy đủ không thể nào đại quốc liên hợp xỉ dỉ t r ư ờ n g quan chúng ta đối với gm giờ giờ cờ đáp lại rất không hài lòng đồng thời sớm đã đang chờ đợi trong thất vọng hiện liên hợp ký tên rồi một phần thư mời mời chư vị tìm đọc l y n a âm thanh dừng lại mà mọi người cái b ả n trên màn hình một phần điện tử cách thức văn kiện hiện hiện ra lít nha lít nhít kiểu chữ còn có đến không hết đại quốc đại biểu ký tên nói do phần văn kiện này phân lượng rốt cục nặng bao nhiêu lạc ly túi đầu xuống đi xem phần văn kiện này vũ lập hiên cùng vạn hưng nói cũng thế đồng thời này văn kiện ra hiện tại toàn cầu tiếp sóng trên màn hình bị phiên dịch thành các loại giọng nói thuận tiện nhân dân đọc nội dung cụ thể vô cùng đơn giản bản tóm tắt như sau bởi vì đầu tư vô cùng to lớn các quốc gia khó mà giao phó hiện ngợi gm giờ giờ cờ tổ chức giao ra cơ giáp hạch tâm kỹ thuật cùng với có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm kỹ thuật pháo cỡ lạc mạ cơ cấu văn kiện loại não người độc quyền dùng cái này đến hoàn lại trước đó các quốc gia tất cả nỗ lực lòng lam dạ thú rõ rành rành tỉ mỉ đọc văn kiện nội dung về sau t mặc kệ là cơ giáp kỹ thuật hay là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hoặc là loại não bao gồm mắt chức mạnh nhất trên thế giới kình vũ khí nóng một trong pháo tợ lâm mạ người nào đều là giang thành cùng một đám nghiên cứu khoa học người lo lắng hết lòng đêm ngày nỗ lực mới nghiên cứu ra tới tại đây tất cả thế kỷ trong chúng nó không thể nghi ngờ là vĩ đại nhất khoa học kỹ thuật c ô i bảo đại quốc nhóm ngày nhớ đ ê m mong đều nghĩ đem những này khoa học kỹ thuật chiếm thành của mình dĩ vãng giang thành tại lúc không ai dám sách hiện tại không đồng dạng đối mặt dạng này công phu sư tử ngoạn g bất kể là gmrrrc hay là hoa hạ phương đều t r ầ mặc m chỉ là tỉ mỉ đem phần này liên danh văn kiện nhìn một lần lại một lần vưu lập hiên sửng sốt rất lâu mới ngẩng đầu lên dùng không thể nào hiểu được ánh mắt nhìn sang quả thứ con đường có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân chính là ta hoa hạ chúng nghiên cứu khoa học người nỗ lực thành quả hắn và cơ g i á hạng mục hoàn toàn không liên quan bút c h ư ớ n g này không thể nào tính như vậy dựa vào cái gì lấy nó làm làm thẻ đánh bạc có thể giang thành là người hoa hay tử phạm sai lầm phụ huynh nên p h ụ trách nhiệm đồng lý giang thành phạm vào cái gì sai ta sao không biết tối h cao quyền hạn nay chẳng lẽ không phải sai lầm sao đang dẫn phân trở nên dương cung bạc kiếm vũ lập hiên cùng l i n a đối chọi gây gắt lúc lạc ly cực kỳ lạnh lùng nói một câu từ vừa mới bắt đầu toàn cầu cơ g i á p nghiên cứu phát minh trung tâm toàn bộ khoa học kỹ thuật hạng mục công việc đều do chúng ta tự chủ phụ trách đây là điều ước trong thanh, thanh sở sở viết là tổng công chính sư hắn chưa bao giờ sai lầm lầm lý nạ thấp giọng nói vậy làm sao lại có hiện tại cục diện như vậy các người đây là quỷ biện muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do chính đương sự đều biết các quốc gia co vào kinh tế nhân dân không ngừng kêu khổ hoàn toàn là vì kinh tế âm mưu bọn họ dùng bóc lột tiền của nhân dân đến bù vào khoa học kỹ thuật nghiên cứu lỗ thủng có thể quốc phòng cùng dân sinh chưa bao giờ là một loại gì đó bây giờ chỉ là dùng bữa ăn lại lắc lư người khác tính tiền mà thôi đã từng không biết có bao nhiêu thư mời món đưa đến hoa hạ làm kinh không biết có bao nhiêu người ngàn dặm xa xôi đi cậu thấy chân thành mời hoa hạ nghiên cứu khoa học lãnh tụ giang thành phục vụ cho nước khác vì thế các ngươi mở ra r ồ i giá trên trời thẻ đánh bạc thậm chí lão xưng khoa học kỹ thuật không biên giới tạ o phúc toàn loài người như thế ra vẻ đảm bảo hiện tại nhớ tới giang thành sinh tại hoa h ạ ha ha vưu lập hiên hử lạnh hai tiếng lời nói ở giữa nghĩa mai sắc nhọn lì na nhìn hắn một đám đại biểu nhìn hắn bọn họ đều không nói chuyện nhưng bất kể ai trong lòng đều nổi lên một câu các h ạ lúc này không giống ngày xưa này nang g ngược vô cùng đề xuất hoa hạ phương tự nhiên là không có khả năng đáp ứng tại văn kiện nội dung bị phiên dịch lúc đi ra hoa hạ mấy chục tòa thành trì trong mật thiết chú ý hội nghị nội dung hữu trí chi sĩ đều bị nắm tay c ẳ n ắ n răng s á t mặt thiết thanh bọn họ thật sâu thành toàn cầu hội nghị bên trong đại biểu lau một vệ t mồ hôi không ngừng ở trong lòng lẩm bẩm ngàn vạn không thể đáp ứng triệu tuyết nhu cùng kha băng trong tiệm hoa đã trở nên ôn nhu rất lâu tiểu nhu giờ phút này tức giận phi thường mang lấy quá không công bằng thứ đồ gì à bọn họ một mực chửi bới giang thành thấy vậy ta làm tức chết đầu này hẹn càng là hơn không có mắt thấy muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn đừng nóng giận mặc dù ta cũng nhìn không được kha băng một bên an ủi nàng một bên nâm c h á n một dạng cảm giác đến cùng đau giờ này khắc này cả nước các nơi tiếng mắng nổi lên một phía nhân dân vẫn nộ phóng lên t ậ n trời thời đại này chúng ta cường thịnh như vậy nghiễm nhiên tại ngắn ngủi mấy năm trong đã có đế vương tri tư lệnh vô số đại quốc ghé mắt không thể coi thường lên khuất đục đã đi xa quá lâu có thể chưa từng có người nào quên vết sẹo trên người bây giờ phải tiếp tục để lộ vết sẹo k i a chắc chắn dẫn tới máu và l ử a xen lẫn giờ này khắc này thái bình dương toàn cầu đại hội trong g ọ n g ư u lập h ê n vang vọng sáng n đại sảnh thái độ chi kiên quyết nhường hoa hạ khắp nơi đều bị trấn quyền hô to hắn nói chuyện thanh thanh sở sở chuyển vào mỗi một cái ái quốc c h i tử trong lỗ thai ta đại biểu hoa hạ mạnh liệt phản đối đồng thời khiển trách liên danh ký tên chư vị đại biểu không sai là các ngươi mỗi người có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân và một đám khoa học kỹ thuật chính là kỷ nguyên t u ố c bảo cùng ta nguyên mông đại quốc tương lai mật thiết tương quan cùng ta dân tộc kéo dài phát triển chặt chẽ không thể tách rời bất luận cái gì muốn n ú n g chẳng người đều là lý nhân mà đối xử lý nhân chúng ta binh khí đụng vào nhau tuyệt không bỏ qua làm cản hoa hạ đại biểu phương ngươi đang nói cái gì tuyên h ậ n từ chiến n đây rốt cuộc là chuẩn bị cá chết lưới rách quên mạng đánh cược một lần hay là triệt để tăng tâm bệnh cuồng mấy chục năm qua mọi người quen thuộc giả vờ giả vịt giả tình giả ý chưa bao giờ đem như thế không còn che giấu cầm tới trên mặt bàn mà nói chưa bao giờ thái độ cường ngạnh như vậy hóa hạ đại biểu phương xin chú ý lời nói của ngươi ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì còn cần lập lại một lần nữa sao đối với cái này liên danh văn kiện điều kiện nhất nhất bác bỏ các ngươi muốn làm tất cả thế kỷ trong ngăn cản loài người đi tới bước chân người không hai năm trước nghiên cứu khoa học lãnh tụ chế định phương châm toàn bộ thế giới đều đồng ý chúng ta chẳng qua là kiên định thực hiện này phương châm vì thế không tiếc bất cứ giá nào có thể trong miệng ngươi cái đó nghiên cứu khoa học lãnh tụ đã không có bất kỳ cái gì tung tích chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn đang ở mù quáng tất cả phòng tiếp khách tiếng ồn ào nổi lên m ộ n phía lơ tiếng trách cứ người còn có xì xào bàn tán người nhiều vô số kể mà liên danh văn kiện một đầu cuối cùng càng là hơn làm người nghe k i n h sợ hiện đề xuất gm giờ g cờ tổ chức hủy bỏ độc lập do các quốc gia cổ phần k h ô n g chế số một người điều khiển lạc ly thoát ly trung quốc tịch vì bảo vệ các quốc gia nhân dân an toàn mà tự nguyện biến thành hòa bình thủ vệ người lạc ly ánh mắt phóng tới đầu này bên trên nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên trên gương mặt tràn đầy thần sắc phức tạp nếu nhất định phải đánh đổi một số thứ như vậy yên tĩnh yên tĩnh xì dị các hạ âm thanh văn dội đem ta h ả lạc ly khé mở t h chu thần nếu không hủy bỏ dê mẹ độc lập lời nói ta vui lòng ta phản đối một tiếng hô to ngắt lời rồi tóc của nàng nói thanh âm này tựa như theo rất xa xôi chỗ thật xa chuyển đến đã trải qua vô số biến thiên tại cuối thế kỷ này trong luân hồi cuối cùng đã tới bị ngạn rõ ràng truyền vào mọi người trong lỗ thai nó không hài hòa nó thanh tỉnh nó gánh chịu vô số trọng lượng nó là nhất định phải xuất hiện thời đại thanh âm nó là mong nhớ ngày đêm nó là lịch sử tuyên cổ bất biến định luật mỗi khi phong vân biến đổi lớn thời gian đến thiên không không còn ngày xưa màu sắc mây đen dày đặc c h e đậy thương cung thanh âm phản đối sẽ xuất hiện kết thúc một cũ kỷ nguyên mở ra chương mới ta phản đối Các q u ố c g i a đại i b ệ n kết n h ú c một cũ kỷ nguyên mở ra chương mới ta phản đối lạc ly đang nghe ba chữ này lúc cơ thể đột nhiên cứng đờ trong chốc lát đột nhiên xoay đầu lại ướt át trong mắt hiện ra không thể tin được nàng mở to hai mắt nhìn khẽ nhếch mép môi trong một câu cũng nói không nên lời chỉ là ngơ ngác sững sờ nhìn sang ánh mắt rơi xuống trên người của người kia n à y nửa giây bên trong n à y cá thần minh thiếu nữ bỗng nhiên thì đỏ cả về mắt thời khắc này nàng đợi rồi quá lâu lâu đến không biết sao chống nổi tới lâu đến mỗi một phút mỗi một giây đều dài dàng dặc đến n ạ t t ở giống như một người rơi vào thâm hại sắp gặp tử vong một giây trở thành một thế kỷ đến dùng đường ven biện thượng thái dương bỗng nhiên thì chạy xuống nó hình như là làm đủ chuẩn bị. tại một song song tuyến trên nhảy vọt chặt rượu hiện ra vô số quang chiếu sáng r i á n g chiều vớt ve mặt biển n h ư ờ n g mọi thứ đều trở thành ôn nhu màu vỏ quýt bao gồm thuần b ạ c h sắc du thuyền khía cạnh đều lộ ra ra không thể tưởng tượng nổi h à o quang giang thành lạnh lùng quét mắt trong phòng hội nghị mỗi người hắn lây xuống khẩu trang c ù n g mũ lộ ra thanh tú k h u ô n mặt tới toàn cầu l ấ t dễ ảm trong gương mặt của hắn ra hiện tại trên màn hình như mộng như ảo để người căn bản là không có cách tưởng tượng này rốt cục có phải là thật hay không thật tồn tại giờ khác này bất kể là lam kinh, hay là kinh đô gần đến thái bình dương bờ biển sa ý dân sa mạc khâm bắc lạp lấy s vô số người nhạy cấm hoan hô trung thành tín ngưỡng giả cuối cùng chờ đến lãnh tụ trở về s o n g giang thành lì nạ đại não khoảnh khắc trống rỗng nàng theo không hề tưởng tượng quá giang thành còn sống sót cũng không có đoán được qua nếu hắn vẫn tồn tại k i ê cục diện đều sẽ trở thành bộ rắn gì g chỉ cần hắn tồn tại tất cả vọng tưởng cướp đoạt khoa học kỹ thuật ý nghĩ đều là lời nói vô căn cứ vì hắn tượng trưng cho này một cả cái thế giới bên trong khoa học kỹ thuật đỉnh núi tương lai còn có thể sáng tạo ra vô hạn có thể chuyện này liên quan đến toàn bộ loài người tất cả phòng tiếp khách trong khoảnh khắc nhã tức ý mắng mỗi người ánh mắt đều ngưng tại rồi giang thành trên thân, lạng lạng nhìn hắn. không gian có bất kỳ khinh thị hai năm trước hắn là tinh cầu t h i ê n tử hiện tại hắn vẫn là thật có l ỗ i ta hẳn là đứng ở vị trí này đi giang thành theo hoa hạ chuyên khu đi qua từng bước một đến gờ mờ giờ giờ cờ người tổng phụ trách nguyên bản dự lưu g h ế phòng tiếp khách điểm cao nhất vị trí này đã từng các quốc gia gắn g đặt tới đại quốc liên hợp chế tạo vị trí thuận tiện hắn tiến hành phát biểu giảng thuật nghiên cứu khoa học thành quả đại biểu phát biểu mặc kệ là l ạ c g ly hay là vưu lập viên đều đang nhìn hắn mỗi người đều như thế chờ đợi hắn đứng thẳng tắp t i ế kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí bên trong giang thành hắng dọn một tiếng trầm dọn nói ta toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm gm g g c người tổng phụ trách đại quốc liên hợp vinh dự đại biểu trên danh nghĩa toàn cầu khoa học kỹ thuật lãnh tụ hoa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật viện cùng nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật viện hai viện trưởng phản chiều không gian xâm lấn chỉ huy phó thường năm nước nghiên cứu khoa học chỉ định nghiên cứu khoa học đại biểu hoa hạ quân vũ khí nóng người tổng phụ trách có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tổng công chính sư toàn cầu ghen chế d ư ợ công ty thủ tịch cái này đến cái khác xưng hô chỉ một thoáng để người nhớ ra người kia đã từng không thể địch nội quan u y hắn mở ra một thời đại c n g có bất kỳ người đều không thể coi nhẹ quan u y h các, dần dần các, các quốc gia đại biểu khuôn mặt âm tình bất định đại quốc liên hợp người phụ trách xỉ dị các hạ kiên kỵ nhìn về phía giang thành bởi vì hắn thực sự vị cao quyền nặng toàn cầu đều nghe được hắn những lời này bốn chữ có thể có ý kiến đây không phải hỏi mà là tuyên bố khi hắn nói ra dần dần bác bỏ một khắc này điều ước thì không còn giá trị rồi hiện tại mời các đại biểu dơ tay biểu quyết liên danh văn kiện có phải hết hiệu lực Xì g ì các hạ trầm m u ộ n tiếng vang lên lên xoan xoát xoát tất cả mọi người giơ tay lên vậy thì tốt tất nhiên tất cả mọi người vui lòng lắng lại trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiểu phong ba vậy chúng ta thì kết thúc cái này chuyện tình không vui g i á m ba câu này nguy cơ trong khoảnh khắc được giải quyết dường như không ai có thể dự đoán đến c u c diện như vậy dùng cái này loại phương thức kết thúc chuyện tình không vui kết thúc hiện tại chúng ta nên nói chút ít chuyện vui rồi quả thật đến hiện tại mới tuyên bố cái này tin vui thực sự có chút kéo dài nhưng ta kính yêu nghiên cứu khoa học các thành viên đều tương đối ngại ngùng quả thực là đợi đến tạo thời gian nhàn hạ mới đến công bố tin tức này trải qua các quốc gia nỗ lực gm giờ giờ cờ tổ chức đã thành công nghiên cứu ra thất đ ạ i cơ giáp tính cả tuyết nữ chúng nó là chúng ta cái này thế kỷ trong mạnh nhất vũ khí đồng thời cũng là kỷ nguyên mới mở ra một cái chìa khóa g i a n g thành vẻ mặt tươi cười chậm rãi mà nói t ự như căn bản không thèm để ý đây là cái gì trường hợp đây chính là toàn cầu đại hội Hán quả theo ự cực c chuyện việc chuyện có chế chính thức là nhà như giống nhau khủng nguyên tuyên không phản ứng tổng hợp hạt nhân thời thể hợp hạt thời h trò trò Ta t ra. đại mới. đại, bố bố, kỳ kỷ mở một câu nói kia tinh cầu vô số trong góc những kia có vô số nghiên cứu khoa học người trận địa sẵn sàng đón quân địch cơ giáp cất giữ trung tâm màu bạc trắng hình khuyên trong kiến trúc cao tới vài trăm mét thể trọng mấy ngàn tấn cơ giáp đ ố n g nhiên trong lúc đó bị tỉnh lại trong mắt của bọn nó xuất hiện trói mắt thuần bạch sác cắm vào trong đó loại não trong nháy mắt giải tỏa tối cao quyền hạn chỗ ngực bắt đầu sinh ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao nửa giây không đến thời gian vận chuyển lên một cực nóng tuyền qua đến cơ ó thể、so、với tại trên bầu trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ thái ánh so sáng với và ra bầu độ d ư n giáp Cơ g bắt đầu bắt đầu chuyển động dễ như t r ở bàn tay thì phá hủy hình khuyên cản trở công trình hạn chế cao nền đầu thượng như nghe được đến từ phương xa kêu gọi giải tỏa tối cao q cân hạng toàn cầu cơ giáp lên không tiếp nhận chỉ lệnh lập tức chấp hành phức tạp dườm già cái mã tại điều khiển trong khoang thuyền lộ ra không có người điều khiển tồn tại chúng nó vẫn sống di chuyển rất tự nhiên dựa vào loại não chỉ huy bắt đầu hướng trong bầu trời phi thăng một màn này thực sự quá mức rung động cơ giáp cất giữ góc nhân loại chung quanh nhóm hoặc là tại túi đầu canh tác hoặc là đi lại tại não nhật trên đường phố nhưng này gào tét lăng không chi tiếng v a n g lên tiếng vang cực lớn ẩn ẩn hiện ra tiếng nổ đồng đoạn k h á c vô số người sợ h ã i than nhìn chỗ không tròng trên mặt không thiếu vẻ sợ hãi bọn họ lập tức liền thấy quái vật khổng lồ bình thường cơ giáp cướp quá đỉnh đầu lưu lại một mảnh âm ảnh đây là thế kỷ trong đẹp nhất hình tượng cất giữ cho tây tạng núi cao tính quan lạc tuyết tuyết nữ ảm đạm hai mắt đột một hiện ra hào quang nó chỗ ngực có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân trong chốc lát hưởng ứng mượn nhờ động cơ thoát ly sơn chói buộc một khác cũng không ngừng bay về phía t h ư cung chúng đó chiếm cứ thiên không n h ư n g tất cả vệ tinh tại nửa d toàn cầu đại hội lấy dễ ảm đ ố n g nhiên gián đoạn sau đó lại lần nữa kết nối mà trên bầu trời cơ giáp tại tinh cầu bảy cái phương hướng bắt đầu phun xạ q u a n trụ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng lưới đang tiến hành kết nối rót vào hoa hạ cơ chạm đến tận đây hoa hạ triệt để thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể bắt nguồn tự do toàn cầu đại hội trong ừ, Úc, hạ, Ý, Pháp, Bạch Hùng. tất cả tham gia hội nghị các quốc gia các đại biểu hết thể nhận được vệ tinh điện thoại khoảng t h ư ờ n g giang thành trần thuật hết nửa phút trong bọn họ kinh ngạc đến tập đình chưa bao giờ từng nghĩ giang thành ban đầu liền không có muốn đem có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cục chiếm làm của riêng đồng thời nguồn năng lượng vấn đề giải quyết đối với cái này thế kỷ mà nói mở ra phần mới mà trước đó vì nghiên cứu phát minh cơ giáp những tia tốn hao căn bản không đáng giá n h ắ c tới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ánh mắt của bọn hắn hết thể trở nên phức tạp hiện tại vui lòng cộng đồng dắt tay bước vào kỷ nguyên mới các bằng hưu mời cho hoa hạ ký tên đ i ề u ước cùng nhau hưởng thụ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể bắt nguồn tự do chúng ta vui lòng giang công chính sư thật là thời đại vĩ nhân ta từ đầu đã nói toàn cầu cơ giáp nghiên cứu phát minh là kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn song đại biểu chúng ta vui lòng lập tức ký tên đ i ề u ước dắt tay hoa hạ thành lập loài người khoa học kỹ thuật mới văn minh dưới ánh đèn lạc ly nhìn đứng ở nơi đó giang thành hắn lại như vậy khí phách phân chấn tại các quốc gia đại biểu chen chúc trong nhàn nhạt mỉm cười lạc ly nâng lên má đúng vậy người yêu của ta là thế kỷ bên trong đại anh hùng cũng là của ta đại anh hùng、oh.